Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách Luyện Thành Thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát, chương 941. Đại điển song tu kéo dài suốt mấy canh giờ, đến tận khi mặt trời xuống núi, trời bắt đầu tối đen, vân điện tiễn khách xong thì tiếng huyến náo mới dần dần chìm xuống. Khăn trải giường mới được dùng tơ mềm màu vàng đen và tơ của tằm nâu đan thành, mềm mại như mây trên trời, tựa như không khí vậy. Ninh Vũ Điệp ngồi ngây ngẩn ở trên đó, thân thể cứng ngắc giống như một cây gậy băng. Ở gia đình bình thường, con gái 14, 15 tuổi đã được cả đi rồi. Tuy trong giới võ giả, tuổi tác của Ninh Vũ Điệp vẫn thuộc dạng mặt trời mới mọc, nhưng so sánh với con gái người phàm thì coi như lớn tuổi rồi. Ninh Vũ Điệp giữ thân như ngọc đến tận bây giờ, nên dĩ nhiên nàng khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp và mất tự nhiên, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Đây cũng là chuyện thường tình. Vì quá căng thẳng, Ninh Vũ Điệp không nhịn được bèn tìm một vài đề tài để nói. Nàng liền thấp giọng hỏi, rốt cuộc ông lão ngày hôm nay là ai thế? Là trình cười lắc lắc đầu, không rõ. Lão già kia không nói rõ thân phận của mình, bây giờ vẫn còn đứng trong vuon điện. Nhưng thông qua thực lực mạnh mẽ của lão, là trình đoán, rất có thể lão là đại năng thiên vị tộc mới tới. Đương nhiên cũng có khả năng là nhân tộc. Bạch mi đạo nhân kia cũng không phải người ôn hòa, tất nhiên sẽ bẩm báo việc này lên thượng gioi rõ ràng từ đầu đến cuối. Không biết mà còn tùy tiện ăn đan dược của người ta như thế. Trên mặt ninh vũ điệp lộ ra vẻ trách cứ, nhưng trong vẻ mặt nàng còn mang theo một chút ý cười, vô cùng đáng yêu. Thấy nét mặt ninh vũ điệp như vậy, La Trinh liền thuận thế ngồi qua đó rồi bất đắc dĩ nói, đâu phải là nàng không thấy lão già kia kiên quyết nhét cho ta. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng không biết đan dược kia có lợi ích gì, nhưng sau khi La Trinh hấp thu thì cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như hiệu quả của nó hoàn toàn không phát huy được. Rất nhiều đan dược vừa dùng là sẽ thấy hiệu quả ngay nhưng không biết rốt cuộc viên đan dược đó có hiệu quả gì cơ thể không cảm thấy khó chịu gì chứ khuôn mặt nhỏ nhắn của ninh vũ điệp sắp tới gần hỏi la trình lại thuận thế dùng một tay ôm nàng vào lòng nói xong liền dán môi mình lên môi ninh vũ điệp chàng ninh vũ điệp vốn dĩ còn muốn dãy rủa nhưng mùi hương nam tính ập tới khiến nàng hơi rối loạn huống hồ tối nay nàng quả thực không có lý do để kháng cự tư tưởng vừa dứt khoát quyết xong nàng liền ngoan ngoãn giống như một con cừu non cuộn mình ở đó Nến chiếu nửa lồng ngọc bích vàng xạ hương mấy độ theo phù dung đối với la trinh và ninh vũ điệp đương nhiên cảnh tượng đêm nay vô cùng tốt nhưng đối với khê ấu cầm thì thật khó nói dưới bóng đêm sâu thẳm xuyên qua kết giới ánh nước tràn đầy nhìn về các tầng mây chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra ánh sáng trăng lưỡi liềm trong đó ké sức của con dòng tổ này rất tốt hầu như rất ít ngủ dường như nó biết khê ấu cầm không vui nên cũng không dám nhảy nhót quá nhiều chỉ lẳng lặng canh giữ bên người nàng ngồi như vậy hồi lâu gió cũng khá lạnh Năng bèn xoa xoa vai, đột nhiên nói với Rồng tổ, ở đây chơi không tiện. Ta đưa ngươi đến một chỗ vui hơn, được không? Kép! Dòng tổ không hề kháng cự. Rồng tổ gần gũi với La Trinh hoàn toàn xuất phát từ dấu ấn đầu tiên. Đó là đến từ bản năng sinh lý của nó. Còn sự chăm sóc hết lòng của khê ấu cầm những ngày qua đã khiến nó càng thân cận hơn. Ngược lại còn có phần xa cách với La Trinh. Vậy chúng ta đi. Khê ấu cầm đứng lên vỗ vỗ tay về phía Rồng tổ. Đuôi của Rồng tổ đột nhiên đập một cái. Cả người nó liền bắn vào lòng khê ấu cầm. Ngay sau đó, một luồng khí màu tím trong cơ thể khê ấu cầm uốn lượn bay ra ngoài. Giữa hai trong mắt của nàng có một ánh sáng màu tím đen uốn quanh. Ngay sau đó, thân hình nàng liền lặng lẽ biến mất, bước vào trong một điểm giao không gian. Đi qua cái điểm giao không gian này thì nàng có thể dễ dàng bước vào tử cực giới. Lão giả kia đã nói chỉ cần minh tiến vào tử cực giới thì bà vợ của lão sẽ lập tức tìm được. Lúc này nàng muốn tiến vào xem sao trong tử cực giới xung quanh tràn ngập những ánh sáng tím lá mắt cái mặt tiếp xúc này cũng không phải mặt tiếp xúc hoàn chỉnh trên thực tế nó là một đại giới bị nát vụn đương nhiên độ rộng của một đại giới này lớn hơn hạ giới nhiều cho dù tử cực giới này chỉ bằng một phần tư so với trước khi đổ nát nhưng cũng lớn gấp vô số lần một đại thế giới Kép! Kép! chẳng qua sau khi dòng tổ tiến và tử cực giới thì lại có vẻ vô cùng thích thú nó lượn vòng xung quanh không gian rộng lớn vô biên này không ngừng phát ra tiếng kêu vui sướng Mặc dù xung quanh trống trải, nhưng khê ấu cầm lại không hề sợ hãi. Trái lại, ở trong tử cực rồi có gioi co the cho nàng một cảm giác yên bình, tựa như nơi này chính là nhà của nàng. Vốn dĩ, nàng và tử cực giới có một mối ràng buộc vô cùng thân bí. Không phải đã nói sẽ có người nhận ta làm đồ đệ sao. Lão già lừa đào. Khê ấu cầm bĩu môi, vẻ mặt hơi mất hứng. Dĩ nhiên nàng không muốn luyện võ, nhưng vì la trinh nên lại là một trường hợp ngoại lệ. Từ lâu trong đầu khê ấu cầm đã xuất hiện một hình ảnh. Đó chính là trong lúc La Trinh oai phong hướng tới khắp thiên hạ thì nàng sẽ là người kieu hãnh đứng ở bên cạnh La Trinh. Có thể giúp đỡ phu quân của mình, làm sao nàng có thể không vui cho được. Nghĩ tới đây, thậm chí nàng còn cảm thấy rốt ruột đến mức không thể ngăn lại được, chỉ muốn nhanh chóng đi tu luyện. Hừ, đến lúc đó ta sẽ mạnh mẽ hơn người vô số lần. Nàng hung hăng thầm nghĩ. Lúc này, trước mắt liền xuất hiện một quân địch giả tường, dĩ nhiên chính là Ninh Vũ Điệp đang mặc trang phục đỏ kia. Tu luyện, ta phải tu luyện. Cho dù sư phụ không xuất hiện thì ta cũng có thể tu luyện. Một vẻ cương quyết hiện lên trong hai mắt khê ấu cầm. Ánh mắt này rất không tương xứng với nàng, bởi chỉ có võ giả cực kỳ cố chấp với võ đạo mới có thể có vẻ mặt này. Song khê ấu cầm chỉ thay đổi một mục tiêu mà thôi, cái nàng cố chấp không phải võ đạo, mà là la trinh. Vù. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Một thanh cự kiếm từ sâu trong khoảng không giáng xuống nhanh như gió. Một thanh. Vù. Hai thanh. Vù vù vù vù. Vô số thanh cự kiếm từ sâu trong không gian của tử cực giới giáng xuống, 999 thanh cự kiếm của tử cực giới được sắp xếp theo quy luật nhất định, bày ra chằng chịt ở sâu trong không gian. Nếu Khê Ấu cầm tùy ý kêu gọi như bình thường thì sau khi những thanh cự kiếm này vung chém xong sẽ chậm rãi biến mất, trở về vị trí ban đầu. Hiện tại không như thế. Nàng đứng trong tử cực giới mà gọi từng thanh cự kiếm này ra nên chúng đều thoát khỏi vị trí ban đầu. Những thanh cự kiếm này chính là do những người của các vùng thiên vực khác nhau trong tử cực giới quản lý. Ở Nam Thiên Vực, một con thuyền lớn được trang trí hoa lệ đang ngao du phía chân trời. Tại mũi trước của chiếc thuyền lớn có một nữ tử mặc áo bào tím đang đứng sửng sững. Thoạt nhìn nàng chỉ khoảng 30 tuổi, dáng vẻ kiêu ngạo và dung nhan quyến rũ. Đang đi dạo như vậy, nàng nhìn thấy một thanh cự kiếm ở Nam Thiên Vực đang nhanh chóng chìm xuống. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy cảnh tượng này, chân mày nàng lập tức nhíu lại. Thường thường thì sau khi liên hệ với tử cực giới... Người sở hữu âm thể tự cực liền có thể phát huy thiên phú của mình để sử dụng cự kiếm trong tự cực giới. Song, bản thân tất cả các thanh cự kiếm này đều có năng lực xuyên thấu không gian và dịch chuyển tức thời. Từ một mức độ nào đó mà nói thì đây cũng coi như là luật nhân quả. Mà luật nhân quả này đã được rót vào trong cự kiếm ngay từ khi chế tạo. Cho nên, dù là ở bất kỳ đại giới nào, chỉ cần là âm thể tự cực thì đều có thể trưng dụng những thanh cự kiếm này trong nháy mắt chương 942. Song chẳng mấy chốc. Cảnh tượng tiếp theo liền khiến cho nữ tử áo bào tím này lập tức phủ định suy đoán của chính mình. Bởi vì số lượng cự kiếm bị kéo xuống khoảng không sâu thẳm trước mắt càng lúc càng nhiều. Mới đầu chỉ là một hai thanh, kế tiếp lại là mấy chục thanh. Sau đó là hơn trăm thanh, hơn nghìn thanh, hơn vạn thanh. Tiếp theo chính là lấy mười vạn làm đơn vị mà đếm. Lượng cự kiếm trên bầu trời ở Nam Thiên Vực bắt đầu giảm đi một cách nhanh chóng. Lấy nhiều thanh cự kiếm như vậy để ăn chắc. Vẻ mặt nữ tử áo bào tím biến đổi. Số lượng cự kiếm trong tử cực giới dĩ nhiên rất nhiều, nhưng số lượng võ giả sở hữu âm thể tử cực trong thiên hạ cũng khô. Mỗi ngày đều một số lượng lớn cự kiếm bị mượn đi. Xong, sau khi cự kiếm vung chém xong thì liền được trả về ngay lập tức. Những thanh cự kiếm này không ngừng được cho mượn, sau đó không ngừng được trả lại, chuyện này cũng rất bình thường. Trái lại, rất ít người sẽ mượn cả 99 tỷ 900 triệu thanh cự kiếm cùng một lúc. Mượn được nhiều cự kiếm như vậy thì hẳn là âm thể tử cực nhất phầm. Cũng chính là võ giả cấp tím đen mới có tư cách. Nhưng người như vậy thì thực lực đã vô cùng mạnh mẽ, bình thường cũng sẽ không dùng những cử kiếm này. Tuy rằng những cử kiếm này đủ để hủy diệt một đại thế giới nhưng lại không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với cường giả. Cho nên cử kiếm chỉ là một mối uy hiếp đối với cường giả mà thôi. Ví dụ như khi hai vị cường giả răng co, có lẽ ta đánh không lại ngươi, nhưng cử kiếm nhiều như mây mà ta gọi ra có thể giết hết đám đồ từ đồ tôn của ngươi. Vậy ngươi có sợ hay không? Đương nhiên tình huống này rất ít gặp. Nhưng mà một năm trước, cự kiếm trên Nam Thiên vực đã từng có một lần bị mượn đi với số lượng lớn. Tuy rằng không biết là bị ai mượn đi, nhưng lần mượn cự kiếm ấy đã khiến cho những đại năng siêu cấp của tử cực giới chú ý. Tình huống này giống như là có một vài âm thể tử cực phẩm cấp cao ra đời, ít nhất cũng là thể chất tím trong cấp 3 hoặc tím đậm cấp 2. Đã thế thì các nàng cũng phải phái không ít người tìm kiếm người có âm thể tử cực này trong tử cực giới. Nhưng mà tìm tới tìm lui, lật tung toàn bộ tử cực giới mà vẫn không phát hiện được tung tích của người này lần đó đã khiến những đại năng siêu cấp trong tử cực giới kia vô cùng buồn bực sau khi âm thể tử cực thức tỉnh hầu như sẽ có một lòng trung thành bản năng đối với tử cực giới nhưng rõ ràng nữ tử có âm thể tử cực đã thức tỉnh kia hoàn toàn không dừng lại trong tử cực giới quá lâu đây là một chuyện vô cùng khác thường chẳng qua vì chuyện này không có kết quả nên cuối cùng cũng chỉ có thể gác lại nữ tử kia không chủ động xuất hiện bọn họ muốn thông qua giao điểm không gian để đi tìm thì gần như là chuyện không có khả năng có phải là cái người một năm trước hay không nữ tử áo bao tím này lên suy đoán thông thường võ giả của tử cực giới đều hiểu rõ quy tắc trong giới trừ phi mượn cự kiếm để tu luyện kiếm trận còn bình thường sẽ không nhàm chán đến mức kéo hết những này cự kiếm xuống còn nữ tử này lại kéo hơn mười vạn thanh cự kiếm xuống võ giả có thể không chế được cự kiếm này mà không hề tốn sức thì tất nhiên phẩm cấp của âm thể tử cực sẽ không thấp chỉ là còn chưa hiểu quy tắc mà thôi nữ tử áo bao tim nay lien suy đoan thong thuong vo gia rất dễ liên tưởng đến nay lai keo hon 10 van thanh cu cự kiếm nhiều như mây bị mượn đi một năm trước nghĩ tới đây nàng nhẹ nhàng dậm chân chiếc thuyền lớn kia liền quay đầu lao xuống phía dưới vù vù vù nàng điều khiển thuyền lớn hạ xuống nhưng cự kiếm trên bầu trời thiên vực vẫn không ngừng bị kéo xuống khó tránh khỏi một số cự kiếm có cùng quỹ đạo với thuyền lớn của nàng thế là nữ tự áo bào tím này không thể không điều khiển thuyền lớn tranh né những cự kiếm đang tới tấp rơi xuống kia mẹ nó nữ tự áo bào tím tranh né những cự kiếm kia trong lòng cũng hơi giận dữ không hiểu quy tắc thì cũng thôi nhưng thế này cũng quá đáng lắm rồi Rốt cuộc kéo toàn bộ những cự kiếm này xuống là để làm gì? Dù sao cũng chẳng ăn được. Lát nữa lại trả từng thanh một trong hơn 10 vạn thanh cự kiếm này về vị trí ban đầu thì đúng là công trình lớn hạng nhất. Theo quỹ đạo của cự kiếm, chiếc thuyền lớn kia cũng bắt đầu nhanh chóng lao xuống. Ngay sau đó, trong mắt của nữ tử áo bảo tím đứng ở đầu thuyền liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở bên dưới tập hợp đầy đủ mấy trăm vạn thanh kiếm lớn, rõ ràng người này không chỉ kéo cự kiếm từ Nam Thiên vực xuống, mà còn kéo không ít cự kiếm từ Bắc Thiên vực Tây Thiên Vực và Đông Thiên Vực. Mấy trăm vạn thanh kiếm lớn chậm rãi lượn vòng trên không trung, tạo thành một dòng sông kiếm mênh mông, khổng vĩ. Đây, từ mặt khác mà nói thì việc cho âm thể tử cực mượn cự kiếm cũng chẳng hề khó khăn, bởi vì toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Mượn xong, cự kiếm chém xuống nhờ vào quán tính, sau đó biến mất. Tổng cộng cũng chỉ có ba bước, người sở hữu âm thể tử cực chỉ cần hoàn thành bước thứ nhất, rồi sau đó không cần phải để ý đến các bước tiếp theo. Nhưng cự kiếm trong dòng sông kiếm đang chậm rãi chuyển động trước mắt này đều là do một người điều khiển. Mỗi thanh cự kiếm sau khi chảy đến tận cùng sông kiếm sẽ thay đổi phương hướng, khéo léo lội lại vào trong sông kiếm một lần nữa như cá bơi trong nước. Kinh khủng hơn chính là khi chuyển động, những cự kiếm này lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Điều này nói lên cái gì? Nó chứng tỏ người này điều khiển mấy trăm vạn thanh cự kiếm mà lại không để bất kỳ thanh cự kiếm nào pha chạm vào nhau. Cảnh tượng trước mắt không chỉ là kinh khủng, mà trong kinh khủng còn lộ ra sự kỳ dị. Phải có sức không chế mạnh tới mức nào mới có thể làm được thế này. Khê ấu cầm sắn tay áo trong lên, để lộ ra hai cổ tay trắng nõn. Nàng không ngừng giơ hai tay lên trời mà lắc, ngón tay trắng mịn khẽ run rẩy Nàng không hề biết mình nên tu luyện như thế nào. Không chế những cự kiếm này một mặt là xuất phát từ bản năng, còn mặt khác là chỉ xuất phát từ nỗi buồn chán. Nàng vẫy vẫy tay về phía bầu trời, trên mặt còn vương nụ cười mà nói với dòng tổ nhóc con, đẹp không? Kép! Dòng tổ thấy dòng sông kiếm trên bầu trời thì cái đuôi nhỏ của nó cũng đột nhiên phe phẩy. Nghe thấy tiếng kêu của rồng tổ, khê ấu cầm mỉm cười, thế thì làm lại lần nữa. Nói xong, bỗng nhiên khê ấu cầm ngưng vẫy tay mà lại dựng mười ngón tay lên. Vù vù vù vù. Trong cùng một lúc, tất cả các cự kiếm liền dựng lên một cách ngay ngắn. Xoay. Vèo vèo. Lần này mấy trăm vạn thanh cự kiếm lại tạo thành một vòng xoáy hình tròn rồi bắt đầu xoay. Nhìn thấy những biến đổi này của cự kiếm. Nữ tử áo bào tím đứng ở trên thuyền lớn liền nhìn đến ngay người. Kiếm trận muôn tiếng nghìn hồng là một loại kiếm trận cực kỳ lợi hại trong thiên hạ. Người mới học thì có thể không chế một vạn, một nghìn thanh cự kiếm. Còn sau khi tu luyện thành công thì cũng chỉ có thể không chế thuần thuộc mười một vạn thanh cự kiếm. Đương nhiên phẩm cấp của những cự kiếm trong tử cực giới này không cao. Nếu là võ giả thần, cực cảnh và hoặc những ai mà vô cùng giàu có thì có thể dèn ra mười một vạn thanh cu kiem đuong nhien pham cap cua nhung cu kiem trong tu cuc gioi nay khong cao neu la vo gia than cuc canh va hoac nhung ai ma vo cung giau co thi co the ren ra muoi mot van thanh thanh khi hạ phẩm. Xong. Trong tử cực giới có không ít cường giả có thể đồng thời không chế 10 vạn thanh cự kiếm một cách hoàn mỹ, hơn nữa đều là thanh khí thực phẩm. Một số đại năng siêu cấp thì có thể không chế 1.100 vạn thanh cự kiếm. Đương nhiên, trong mắt một vài đại năng siêu cấp này thì thần khí cũng chẳng phải thứ quá quý giá, nhưng bọn họ cũng không thể nào đi tìm 1.100 vạn cự kiếm cấp bậc thần khí được, thế nên cũng chỉ có thể đưa một ít thần khí vào trong kiếm trận này. Vậy mà bây giờ người này lại dễ dàng không chế mấy trăm vạn thanh cự kiếm này một cách thành thạo đáng sợ nhất là kiếm trận này vận hành theo một quy luật nhất định việc này cần phải không ngừng luyện tập là cả một quá trình từ khi mới tập tành đến lúc thuần thục nhưng hiện tại những cự kiếm này cũng không phải là xếp thành một thanh cự kiếm thật lớn mà chỉ là biến đổi thành đủ loại hình dạng khác nhau mà thôi hà nữ tử áo bào tím điều chỉnh góc độ của thuyền lớn vượt qua những cự kiếm chằng chịt kia đang liền nhìn thấy phía dưới có một nữ tử mặc thường phục màu trắng mặt mang ý cười tùy ý điều khiển những cự kiếm này quả nhiên chỉ là chơi đùa Nữ tử áo bào tím đột nhiên cảm thấy hơi tức giận, không ngờ lại là một con nhãi thần đan cảnh. Dựa vào cái gì? Lòng đố kỵ giữa phụ nữ với nhau khá là mạnh liệt. Trong thượng giới, võ giả thần đan cảnh chẳng khác gì trẻ con vừa mới ra đời chứ chưa nói tới chuyện bước chân vào võ đạo. Sao, cô gái trước mắt này lại thực sự chỉ có tu vi thần đan cảnh? mươi 943 Đêm dài lạnh lẽo màn ngọc thấp, tì bà rừng ngân vì ai buồn. Nhìn câu thơ trên bầu trời, trong mắt khê ấu cầm lại lộ ra vẻ cô đơn mặc dù nàng đang đùa một cách vui vẻ nhưng dù sao vẫn không xua được nỗi chống vắng trong lòng còn nữ tự áo bào tím cách đó không xa đã rời khỏi thuyền lớn nàng ngẩng thấy câu thơ kia liền trần trừ một chút bởi ý tứ trong đó trên mặt liền hiện ra một nụ cười lạnh lại còn là một oán phụ nữ tự áo bào tím này nghĩ xong nên mở lời thế nào thì bèn tặc lưỡi hai tiếng với thiên phú của ngươi tu luyện thành công rồi thì chẳng phải dạng nam nhân ưu tú nào trong thiên hạ này cũng mặc cho ngươi lựa chọn ư tội gì ra vẻ đau khổ như vậy khê ấu cầm nghiêng đầu lại Vừa nãy nàng quá chú tâm nên không chú ý tới nữ tử áo bào tím và chiếc thuyền lớn này. Nàng lướt mắt quan sát nữ tử áo bào tím này rồi mới nói, nàm nhận ưu tú hơn nữa cũng không bằng hắn. Không bằng. Ta lại không nghĩ vậy. Vẻ mặt nữ tử áo bào tím có chút khinh thường. Theo nàng thấy nhìn thì nữ tử này chỉ có tu vi thần đan cảnh, hoàn toàn không biết gì về tử cực giới không như vậy. Rõ ràng là nàng sinh ra ở hạ giới nào đó. phẫu giả của hạ giới thì có thể ưu tú thế đến mức nào. Hơn nữa, Tu vi của cô gái này là thần đan cảnh hậu kỳ, e rằng tu vi của nam nhân mà nàng nhung nhớ cũng không cao được đến đâu, cùng lắm chắc cũng chỉ là hư kiếp cảnh nhì. Tuyệt vời lắm thì cũng là sinh tử cảnh, một tiểu lâu la mà thôi. Nữ võ giả của hạ giới không tốt ở chỗ tầm nhìn quá hạn hẹp, không biết trong thiên hạ còn rất nhiều nam nhân đô tú. Khê ấu cầm không muốn mở miệng dây dơ đề tài này với nàng ta nữa, nên đột nhiên nàng mở miệng gọi, ngươi là sư phụ ư. Nàng được lão già kia căn dặn rằng chỉ cần tiến vào trong tử cực giới thì đương nhiên sư phụ sẽ tìm đến. Trước mắt lại chỉ xuất hiện một nữ tử áo bào tím, nàng liền cho rằng đó là sư phụ của mình. Một tiếng sư phụ này vừa gọi ra, nữ tử áo bào tím này liền kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Nói một cách công bằng thì nữ tử áo bào tím có tu vi thần cực cảnh, làm sư phụ của một vị võ giả thần đan cảnh tuyệt đối là dư sức. Vấn đề là nữ tử áo bào tím sớm đã nhìn ra khê ấu cầm không phải người tầm thường. Nếu như nàng thực sự tùy tiện nhận khê ấu cầm này làm đồ đệ thì sợ rằng chính nàng sẽ bị sư tôn của mình đuổi ra khỏi tử cực giới. Xong, báo cho sư tôn của mình về thông tin của cô gái này thì chắc hẳn bà ấy hẳn sẽ hết sức hài lòng. Nghĩ tới đây, nữ tử áo bào tím liền dần sự đố kỵ trong lòng xuống, trên mặt hiện lên nụ cười khách khí, người muốn bái sư. Khê ấu cầm gần một tiếng. Tuy rằng nàng muốn tu luyện, nhưng vẫn không biết phương pháp tu luyện nào cả. Thật ra thời gian ở o mot tieng tuy rang nang muon tu luyen nhung van khong biet phuong phap tu luyen nao ca that ra nàng khe gia nang học qua vài công pháp của Hương linh Tông. Nhưng chúng không hợp với âm thể tự cực, nên căn bản là không thể phát huy. Nếu lúc này có một sư phụ thì nàng sẽ rất vui mừng. Đi đến sau này có thể giúp La Trinh một tay, thậm chí còn có thể cho hắn một niềm vui bất ngờ thật lớn, trong lòng khê ấu cầm liền thấy ấm áp. Nữ tự áo bào tím bèn mỉm cười, với điều kiện của ngươi thì tất nhiên có tư cách có một sư phụ tốt. Chờ một chút, sư phụ. Lập tức tới ngay. Đề cử cô gái này cho sư tôn thì nhất định sẽ là một công lao lớn, nên đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua khê ấu cầm xong trong tử cực giới này cũng không phải chỉ có một mình nàng tiểu cô nưng này loáng một cái liền gọi ra mấy trăm vạn thanh cự kiếm như vậy sợ rằng cũng không chỉ kinh động một mình nàng cho nên nàng phải ra tay trước để chiếm lấy lợi thế mới được thế là nữ từ áo bảo tím liền vội vàng lấy một lá phù truyền âm ra đốt đương nhiên phù truyền âm mà nàng sử dụng mạnh hơn nhiều so với mấy cái phù truyền âm của hạ giới kia thậm chí còn có thể truyền âm qua toàn bộ đại giới cô gái này đã nói sự phụ lập tức tới ngay nên khê ấu cầm cũng không để bụng ngoại trừ khả năng đối nhân xử thế khê ấu cầm rất yếu về những phương diện khác hoặc có thể nói căn bản là nàng lời suy nghĩ nhiều vậy nên nàng bèn ôm lấy rồng tổ tiếp tục điều khiển mấy trăm vạn thanh cự kiếm hợp lại thành từng chữ từng một trên không trung lòng chàng vô địch như trăng sáng vừa cuốn đông lầu đã chuyển tây trong quá trình chờ sư tôn của mình nữ tử áo bảo tím cũng thấy khê ấu cầm xếp chữ câu thơ vừa u oán lại tự thương cảm tự thấy xót xa như vậy làm cho nữ tử áo bảo tím này không biết nên nói gì thậm chí còn hơi ngạc nhiên chẳng phải chỉ là một gã đàn ông thôi sao việc gì phải đến mức đó nữ tử áo bào tím bèn mở miệng nói sư tôn của ta chính là đại năng siêu cấp trong tử cực giới nếu ngươi may mắn được làm học trò của lão nhân gia ngài thì phải toàn tâm toàn ý mà tu luyện còn nam nhân này không cần nhớ đến nữa ai dè khê ấu cầm bỗng nhiên xoay đầu lại nháy mắt một cái trên mặt lại lộ ra một chút ý cười nếu bắt ta không nhớ nữa thì ta thà rằng không tu luyện chân may của nữ tử áo bào tím lập tức nhíu lại ngay sau đó còn nói nếu như ngươi bái sư và là đệ tử của sư tôn thì sau này ta chính là sư tỷ của ngươi có mấy lời đừng trách ta không nhắc nhở ngươi sư tôn bà ấy thần thông quảng đại người trong thiên hạ có tư cách bái bà làm sư vô cùng ít tự bản thân ngươi phải nắm chắc cơ hội chờ thực lực ngươi tiến bộ rồi thì ngươi có thể tùy ý chọn lựa thanh niên tài giỏi trong thiên hạ ngươi phải hiểu rằng khổ trước sướng sau khê ấu cầm lại cười nói ta tu luyện chính là vì chàng ngươi nói ta không được nhớ thì tất nhiên ta đây sẽ không đi luyện nữa ngươi hiểu chưa Hả? Nữ tự áo bào tím nghe thấy kiểu suy luận của khê ấu cầm thì kinh ngạc đến ngay người. Làm gì có ai tu luyện vì người khác? Nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi nói, tu luyện võ đạo, củng cố bản tâm thì mới có thể phá tâm chứng của mình. Đương nhiên phải lấy bản thân làm gốc. Sao có thể tu luyện vì người khác? Tâm trướng, những gì ngăn cản cái tâm của mình hướng tới mục tiêu. Nhưng ta đúng là tu luyện vì người khác đó. Không được à? Khê ấu cầm nghiêng đồng ngờ vực hỏi. Nữ tự áo bào tím chỉ biết cầm nín. Bỏ đi. Cứ để sư tôn giáo dục tiểu cô nương này, nàng cũng không cần phải dính dáng đến làm gì. Quả thực, nói chuyện với nàng ta quá mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau, dưới từng tia sáng màu tím đang không ngừng ngưng tụ lại, có một người chậm rãi xuất hiện trên thuyền lớn. Nữ tử áo bào tím quay đầu nhìn sang, trên mặt lập tức hiện vẻ cung kính. Nàng quỳ xuống đất nói, "Đỗ nhi khấu kiến sư tôn." Người ở trên thuyền mặc một bộ áo giáp lớn màu tím nhạt, chỉ nhìn bề ngoài thì chính là một phu nhân diễm lệ tầm ba, 40 tuổi. Sau khi xuất hiện, Hai mắt bà liền nhìn chằm chằm khê ấu cẩm, đồng thời lướt qua những cự kiếm đang trôi trên bầu trời kia, trên mặt cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi đồ đệ của bà vừa báo lên rằng phát hiện ra một nữ tử sở hữu âm thể tử cực thượng phẩm ở trong tử cực giới, ít nhất là thể chất tím trong cấp 3. Phu nhân xinh đẹp này liền vội vội vàng vàng chạy từ vạn tử quỳnh lâu tới. Số lượng âm thể tử cực trong thiên hạ hoàn toàn không ít, nhưng đại đa số các âm thể tử cực đều là hai cấp tím nhạt và tím xanh, cũng chính là lục phẩm và ngũ phẩm. Còn số lượng tím đỏ ngũ phẩm thì cực kỳ hiếm thấy, hễ là nữ tử sở hữu tím đỏ cấp 4 thì liền có tư cách gia nhập Vạn Tử Quỳnh lâu bà một cách vô điều kiện, cho nên khi nghe thấy đồ đệ nói là có một người có âm thể tử cực tím trong, làm sao bà không nôn nóng cho được. Đây chính là tam phẩm đó. Kết quả, đến nơi này nhìn một cái, bà liền thấy kinh hãi. Tiểu cô nương trước mắt này không phải tím trong tam phẩm, cũng không phải tím đậm nhị phẩm, mà là tím đen nhất phẩm. Sao có thể nhảy ra một người có tím đen nhất phẩm? Trong thoáng chốc, Phu nhân xinh đẹp này cảm thấy nghĩ không thông. Âm thể tử cực gồm sáu cấp bậc, tím nhạt, tím xanh, tím đỏ, tím trong, tím đậm, tím đen, được xếp theo chiều tăng dần của độ mạnh. Mỗi cấp bậc được chia ra theo các phẩm cấp, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, theo chiều giảm dần của độ mạnh. Sư, tôn, nữ tử áo tím quỳ trên mặt đất kia bèn gọi khẽ. Sau khi ý thức được bản thân hơi thất thố, phu nhân xinh đẹp mới nói với nữ tử áo bào tím kia, hỏng nguyệt, đứng dậy đi. Nói xong. Phu nhân xinh đẹp này lại nhẹ nhàng rời bước về phía khê ấu cầm, còn hồng nguyệt nọ thì tiến lên đỡ một tay của sư tôn. Đợi đến khi hai người bọn họ đi tới trước mặt khê ấu cầm, phu nhân xinh đẹp kia liền mở miệng hỏi, người tên là gì? Sau khi ý thức được đây chính là sư phụ của mình, khê ấu cầm cũng hơi thi lễ, ta họ khê, tên là ấu cầm. Khê ấu cầm à? Phu nhân xinh đẹp hỏi. Khê ấu cầm vội vàng gật đầu, phải. Phu nhân xinh đẹp lập tức nói, ta là lâu chủ của vạn tử Quỳnh Lâu. Nếu như ngươi bái ta làm sư thì phải gia nhập Vạn Tử Quỳnh Lâu, chương 944. Vì vậy, phu nhân xinh đẹp nhíu mày rồi nói, công pháp tu luyện của Vạn Tử Quỳnh Lâu ta coi trọng thanh tâm quả dục, nếu như ngươi có duyên trần gì chưa dứt thì dứt hết đi, đừng có nhớ nhung cái gì nữa. Thanh tâm quả dục, giữ tâm trong sạch, thanh tịnh, hạn chế mọi ham muốn người thường. A, Khê Ấu cằm chớp mắt một cái. Sao lại không giống như lão già kia nói vậy? Nhưng nàng vẫn kiên quyết lắc đầu, không được. Ta đây thà rằng không gia nhập vạn tử quỳnh lâu, cũng không bái bà làm sư phụ. Phu nhân xinh đẹp không ngờ tiểu cô nương này lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng khề ấu cầm này có âm thể tử cực nhất phẩm, sao bà có thể bỏ qua được? Phu nhân xinh đẹp bén cười lạnh một tiếng, ngươi còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện. Ta hà có thể để ngươi làm theo ý mình. Mặc kệ phu nhân xinh đẹp trước mắt này là đại năng nào, khề ấu cầm cũng không hề nề mặt, cứ không gia nhập đấy. Ngươi làm gì được ta ha co the đe nguoi lam theo y minh mac ke phu nhan xinh đep truoc mat nay la đai nang nao khe au cam cung khong he đe mat cu khong gia nhap đay nguoi lam gi đuoc ta Vị nữ tử tên là Hồng Nguyệt bên cạnh kia nhìn thấy sắc mặt của sư tôn không tốt thì cũng vội vàng khuyên, ấu cầm cô nương, sư tôn cũng chỉ muốn tốt cho cô. Ta thấy cô vẫn. Sắc mặt của khê ấu cầm khó chịu hẳn. Nàng không hiểu, bái sư thì bái sư, chứ sao lại có quy tắc này. Lúc này nàng không nói lời nào, quay đầu muốn rời đi. Nhưng nàng vừa định xoay người liền cảm thấy thân thể của mình như rơi vào trong bùn lầy, không bước nổi một bước. Ké, Con rồng tổ kia không hề bị ảnh hướng, nó liền nhảy lên vai của khê ấu cầm gầm gừ với phu nhân xinh đẹp ồ không ngờ con rồng nhỏ này lại không bị ảnh hưởng trên mặt phu nhân xinh đẹp kia cũng có chút kinh ngạc trên thực tế con rồng tổ này có thể thoát ra khỏi tuyệt đại đa số ràng buộc của các lực quy tắc căn bản ngay cả quy tắc không gian và quy tắc thời gian cấp cao cũng không thể ảnh hưởng tới nó thả ta ra khê ấu cầm muốn rời khỏi giao điểm không gian này để trở về lại thế giới do bản thân không thể di chuyển nàng bất ngờ vung tay lên tất cả cự kiếm trên bầu trời liền lao xuống Phụ nhân xinh đẹp lại cười khầy, nhẹ nhàng vung tay lên tương tự khê ấu cầm. Những cự kiếm kia liền thoát khỏi sự không chế của khê ấu cầm ma trở về vị trí cũ của mình. Người mới ở thần đan cảnh đã có thể điều khiển mấy trăm vạn cự kiếm trong tay, thiên phú này quả thực khiến người ta phải cảm thán. Nhưng người trông chờ những cự kiếm kia có thể làm ta bị thương thì đúng là mơ mộng hảo huyền. Người còn nhỏ tuổi nên dù sao tính tình cũng còn hơi bướng bỉnh, vì sự không so đo. Người nên ngoan ngoãn theo ta đến vạn tử quỷ lâu đi. Vi sư sẽ đối xử tử tế với ngươi. Cho ngươi học thành tài, tất nhiên vi sư sẽ giúp ngươi lựa chọn một thiên tài kiệt xuất nhất trong thiên hạ. Bà không phải là sư phụ ta. Ai cần bà chọn giúp ta? Khê ấu cầm lạnh lùng quát. Phu nhân xinh đẹp lại không hề tức giận, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười mìm. Hồng Nguyệt bên cạnh nhìn cũng ngay người. Nàng biết tính tình của sư tôn rất tệ, bị tiểu cô nương này quát tháo như vậy mà cũng không tức giận thì có thể tưởng tượng được sư tôn xem trọng khê ấu cầm này đến mức nào. Đáng tiếc nàng ta lại không biết tốt xấu, cuối cùng là tự chuốc khổ vào thân. Hồng Nguyệt cảm thán một câu trong lòng. Đến khi phu nhân xinh đẹp này đi tới trước mặt khê ấu cầm, hở hững liếc mắt nhìn khê ấu cầm, sau đó vẫn nói một cách hiền hòa, nếu như ngươi không chịu đi đến và tự quỷ lâu ta, vậy thì cũng đơn giản thôi. Ta liền đi giết nam nhân kia, cắt đứt hy vọng của ngươi. Thế nào? À, nghe thấy câu này, khê ấu cầm lập tức sốt ruột. Nàng không biết rốt cuộc nữ nhân này mạnh đến mức nào. Nhưng tuyệt đối là sự tồn tại mạnh đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Giống như lão già kia, ở trước mặt lão thì La Trinh không hề có sức phản kháng. Nếu nữ nhân này thực sự muốn đi giết La Trinh thì mình nên làm gì đây? Nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt lo sợ của khê ấu cầm, phu nhân xinh đẹp kia cười, yên tâm đi. Vào vãn tử quỳnh lâu ta tu luyện thanh tâm quả dục, không bao lâu là ngươi có thể quên đi thôi. Đối với võ giả, nói cho cùng thì chuyện tình cảm cũng chỉ là một ràng buộc không có mấy tác dụng mà thôi. Ai ngờ vẻ mặt hoàng hốt lo sợ của Khe ấu cầm chỉ duy trì trong nhảy mắt. Sau chốc lát, nàng liền lạnh lùng nói với phu nhân xinh đẹp nọ: Không cần phải suy nghĩ. Nếu bà dám giết La Trinh, ta sẽ lập tức tự sát. Có chết cũng sẽ không bái bà làm sư phụ. La Trinh, phu nhân xinh đẹp nghiền ngẫm cái tên này một chút. Thậm chí bà còn đối chiếu với mấy trăm vị học kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ mà bà có ấn tượng sâu nhất. Trong đó không có cái tên này, vậy nên lòng bà đã sáng tỏ. Nếu là hạng người vô danh thì lại càng không cần phải kiêm kỵ gì lúc trước phu nhân xinh đẹp còn hơi kiêng rẻ, ngộ những người mặc khê ấu cẩm ngưỡng mộ kia chính là người kế thừa của vị thiên tôn nào đó thì có chút phiền phức khê ấu cẩm ý thức được mình lỡ lời nói ra cái tên là trinh này nàng vội vàng bụng miệng mình lại lòng đầy hối hận xong phu nhân xinh đẹp lại không ngờ hiện tại cái tên là trinh này không có chút tiếng tam nào nhưng đã được định trước sau này sẽ là người có tiếng tam vang khắp thiên hạ là cái tên đủ để khiến cho bà khắc ghi trong lòng suốt cuộc đời này ha ha ha ngay vào lúc này giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười phóng túng âm thanh kia êm ái vui tai lại vô cùng mê hoặc chỉ một tiếng cười này liền khiến cho người ta mắt đỏ tai hồng tìm đập nhanh hơn lúc này phu nhân xinh đẹp kia còn khá ổn vẻ mặt không thay đổi chút nào còn trên mặt hồng nguyệt nọ đã lộ ra vẻ không được tự nhiên về phần khê ấu cầm tu vi của nàng thấp nhất nên từng âm thanh lẳng lơ kia chuyển vào trong tai trên mặt liền ửng hồng hô hấp cũng càng rồn rập hơn nàng đã trao thân cho la trinh, nên cũng đã không còn là hoàng hoa khoe nữ Lần này thân thể liền sinh ra phản ứng cực kỳ mất tự nhiên. Vạn Tử Quỳnh Lâu kia chính là Lò Nico, vào trong đó liền sống cuộc sống của quả phụ thủ tiết. Bãi nữ nhân này làm sư phụ thì cuộc đời còn hứng thú gì nữa, chẳng bằng chết quậy đi cho rồi." Giọng nói kia nhẹ nhàng bay qua, tựa như có người đang hà hơi bên tai Khê Ấu cẩm, khiến Long Tơ toàn thân nàng dựng ngược, run rẩy mãi không thôi. Chỉ chốc lát sau liền thấy giữa không trung xuất hiện một chiếc giường lớn nạm vàng. Chiếc giường lớn này rộng khoảng 10 trượng, dài đến 10 trượng. Nhưng người ngủ trên giường lớn này lại không phải là người khổng lồ, mà là một nữ tử yếu điệu. Nhìn qua thì nữ tử này tinh khôi như một đoá sen trắng, dáng vẻ vô cùng thuần khiết, nhưng cả người cô lại mặc rất ít quần áo, nơi nào cũng lộ ra về cám dỗ. Đừng nói là nam nhân bình thường, ngay cả khê ấu cầm thì chỉ cần liếc mắt nhìn lên cũng thấy miệng khô lưỡi nóng. Mà thực khiến cho khê ấu cầm nghẹn họng nhất chính là mười nam tử ở trần hồi thẳng một cách chỉnh tề trên mép chiếc giường lớn này. Những nam tử kia ai nấy đều cường tráng mạnh mẽ lúc này đang ngồi xếp bằng nhắm mắt bất động triệu tiêu tiêu đồ làng lơ phóng đãng chẳng biết thấp kém là gì như ngươi thì lấy đâu ra tư cách mà nói ta sau khi phu nhân xinh đẹp nhìn thấy cô nàng kia xuất hiện thì sắc mặt lập tức trầm xuống nữ tử tên là triệu tiêu tiêu này liền nhấc thân thể như không xương của mình dậy đôi chân càng giống như là hai con rắn nhỏ cánh tay cô nàng đặt trên vai một nam tử cường trắng cô nàng nhìn lên bài thơ thất ngôn tứ tuyệt trên bầu trời kia rồi sau đó cười quyến rũ nói tiểu nha đầu ta thấy ngươi đã phá thân Làm bài thơ này nhất định là muốn nam nhân. Chỉ bằng đến tiêu hồn đáng phách lâu của ta, như vậy có thể nếm hết nam sắc nhân gian, còn có thể bí mật luyện song tu. Lời của triệu tiêu tiêu còn chưa dứt, phu nhân xinh đẹp lại trực tiếp mắng, phóng đắng. Triệu tiêu tiêu kia bị người khác mắng như vậy nhưng cũng không giận, chỉ cười nói, võ đạo không phải chỉ có một đường. Hòa băng yến, ta đã tranh luận với ngươi rất nhiều lần rồi, thế nhưng ngươi chưa từng thuyết phục được ta lần nào. Khê ấu cầm ôm rồng tổ đứng tại chỗ, đầu óc hỗn loạn cảm thấy mình sắp suy sụp đến nơi những người này là kiểu quái gì vậy nàng không biết ba tầng lầu ở tử cực giới có danh tiếng rất lớn trong thiên hạ hoa bằng yến chính là lâu chủ của vạn tử quỳnh lâu còn triệu tiêu tiêu lại là lâu chủ của tiêu hồn đáng phách lâu mà hai tầng lầu này lại khá cực đoan vạn tử quỳnh lâu thuộc loại amnico điển hình và trong đó liền thanh tâm quả dục cắt đợt tất cả nhớ nhung còn tiêu hồn đáng phách lâu nhìn tên là biết đối với qua duc cat đứt tat ca nhiều võ sản nam thì tất nhiên đây là, là sự quyến rũ cực lớn Trong đó tiên nữ như mây, hơn nửa tắc phong bạo dạn, phóng đẳng. Xong, thật sự không có mấy ai dám đi vào. mươi 945, rõ ràng khê ấu cầm nàng muốn nam nhân, nhưng nàng chỉ muốn một mình la trinh, làm sao nàng lại có thể tiến vào chỗ đó. Còn vạn tử quỳnh lâu lại trực tiếp chặt đứt dễ tình, nàng cũng không làm được. Bị lão già kia lừa rồi. Khê ấu cầm căm tức nghĩ. Nhưng vấn đề là nàng đã tới đây, đối diện với hai người trước mắt này thì sao nàng có thể thoát thân? cho dù nàng thông qua giao điểm không gian để trốn về trung vực thì liệu có dẫn tới tai họa cho la trinh hay không đây đều là chuyện khiến khê ấu cầm vô cùng lo lắng khê ấu cầm buồn bực suy nghĩ trong lòng còn hai vị lâu chủ bên cạnh lại xoay quanh nàng mà tranh cãi hai người bọn họ đều sẽ không bỏ qua thể chất âm thể tử cực nhất phẩm này của khê ấu cầm cuộc tranh luận này cứ rằng có mãi không có hồi kết thấy cuộc cãi vã của hai nữ nhân này sắp biến thành đánh nhau thì ngay vào lúc này một giọng nói già mua mà uy nghiêm lại vang lên Cút hết ngay cho ta sau khi giọng nói này truyền tới thì sắc mặt triệu tiêu tiêu và hoa băng yến đều chữ xuống ngay sau đó là một bà lão dung mạo hiền hòa nhưng vẻ mặt nghiêm trang chống một cây quải trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người mặc dù triệu tiêu tiêu và hoa băng yến có sắc mặt u ám nhưng vẫn cung kính kêu một tiếng tháp chủ với bà lão kia trong tử cực sẽ có một tháp ba lầu ngoại trừ vạn tử quỳnh lâu tiêu hồn đãng phách lâu ra thì còn có một tòa là lãm nguyệt lâu chiếm ưu thế tuyệt đối trong đó chính là tòa tháp này tên là tháp vô định Bà lão này chính là tháp chủ tháp vô định. Người bên ngoài đều gọi bà một tiếng là vô định lão nhân. Vô định lão nhân chống quải trượng chậm rãi đi về phía khê ấu cầm, trên mặt là ý cười nhẹ, không tệ, không tệ. Lão già kia đã tìm cho ta một hạt giống tốt. Tháp chủ, tiểu cô nương khê ấu cầm này do ta thấy trước. Nghe vô định lão nhân nói như vậy, hoa băng yến đâu thể cam tâm, liền theo lý mà tranh. Còn triệu tiêu tiêu lại khẽ cười nói, tới trước thì sao? Người ta cũng không muốn đi theo ngươi làm đi cô. Ngươi trước. Phù định lão nhân lạnh lùng nhìn lướt qua hoa băng yến rồi cười nói với khê ấu cầm, tiểu nha đầu, giơ tay phải của người ra. Lúc này khê ấu cầm cũng không dám gọi sư phụ lung tung nữa, bèn sợ hãi đưa tay phải ra trước mặt bà lão này. Mọi người lúc này đều nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng bàn tay khê ấu cầm có một phù định vị đặc biệt của thiên vị tộc. Nhìn thấy phù định vị này, hoa băng yến và triệu tiêu tiêu lập tức hiểu ra. Bản thân tháp chủ không phải là người của thiên vị tộc nhưng vị lão nhân nhà bà lại là nhân vật quan trọng của thiên vị tộc Chắc hẳn cô gái này là do lão già kia đưa tới. Vô định lão nhân hở hững nhìn hoa băng yến nói, thấy chưa? Còn cần ta giải thích lại không? Sắc mặt hoa băng yến hơi xấu hổ, lắc lắc đầu, không cần đâu tháp chủ. Vừa rồi là ta không biết. Không biết là tốt rồi. Vô định lão nhân dùng ánh mắt hiền hòa đánh giá khê ấu cầm, lại cười nói, tiểu cô nương, sư phụ mà lão già nhà ta bảo ngươi bái làm sư chính là bà lão cổ hủ ta đây. Khê ấu cầm bĩu môi. Làm ẩm ý như thế ngay cả nguyện vọng bài sư của nàng cũng tiêu tan nhưng nghĩ lại thì hình như nàng chỉ có thể lựa chọn tu hành tiếp cho dù như thế nào thì đối với la trinh chuyện mình trở nên mạnh mẽ cũng là một chuyện tốt chẳng qua nàng vẫn cảnh giác hỏi bà có để cho ta nhớ tới nam nhân không một câu nói không đầu không đuôi này khiến cho vô định lão nhân không hiểu ra sao cả trên mặt cũng hiện ra đủ vẻ kỳ quái triệu tiêu tiêu bên cạnh liền cười lẳng lơ ha ha ha dáng dấp tiểu cô nương này đứng đắn như vậy mà lại có chân truyền của tiêu hồn đáng phách lâu ta Xem ra gia nhập lâu ta vẫn là thích hợp nhất. Không, không, không. Không phải là ý này. Sắc mặt khê ấu cầm bỗng chóc lại đỏ bừng lên. Nàng bị hai vị lâu chủ kia quấy nhiễu đến mức choáng vắng đầu óc, loạn ngôn mất rồi. Khi nói những lời này ra khỏi miệng đúng là vô cùng lung túng. Ngược lại, vô định lão nhân vẫn hiểu lời của khê ấu cầm, chỉ thản nhiên nói. Lão già đã nói chuyện của ngươi với ta. Ta cũng biết ngươi không có lòng với võ đạo, tu luyện chính là vì người kia. Nếu ngươi bấy ta làm thầy thì ta sẽ không hạn chế ngươi nhiều Chẳng qua, dù sao con đường võ đạo cũng phải dựa vào ý muốn lúc đầu. Nếu ngươi có thể kiên trì thì tất nhiên sẽ có thành tựu. Nhưng phải xem bản thân ngươi có thể kiên trì vì người kia không thôi. Nghe thấy câu này, khê ấu cầm xem như đã yên lòng. Nàng liền lặng lẽ gật đầu rồi lập tức nói, ta có thể. Tốt lắm. Vô định lão nhân hở hững cười cười, đã như vậy, ngươi theo ta vào trong tháp. Có thể không phải là bây giờ được không? Khê ấu cầm lại hỏi. Động cơ nàng chọn bái sư quả thực rất mãnh liệt nhưng nàng không muốn tiến vào tháp vô định ngay bây giờ là trình vừa mới trở lại trung vực chưa được bao lâu trong khoảng thời gian này nàng muốn dành chút thời gian bầu bạn với hắn vô định lão nhân cười tùy ngươi xong nếu ngươi đi theo vào tháp vô định một chuyến thì sau này khi ngươi quay về trong tử cực giới giao điểm không gian tự nhiên sẽ thông với cổng tháp vô định võ giả sở hữu âm thể tử cực lần đầu tiên tiến vào tử cực giới thì vị trí sẽ là ngẫu nhiên nhưng nếu như thay đổi địa điểm thì lần sau tiến vào sẽ trực tiếp đến chỗ mà lần trước rời đi vô định lão nhân muốn thay đổi giao điểm không gian đến gần tháp vô định vâng rốt cuộc trên mặt khê ấu cầm cũng lộ ra ý cười không ngờ bà lão này dễ nói chuyện như thế khê ấu cầm không chịu được quá nhiều ràng buộc tất nhiên nàng cảm thấy vô định lão nhân hòa nhã dễ gần một đêm xuân đinh vũ điệp mệt mỏi dưới thân thể cân đối của nàng ra nhìn vo đinh lao nhan hoa nha de gan mot đem xuan đinh vu điep met moi giua than the can đoi cua nang ra nhin thay la trinh bên người mặt nàng vẫn đỏ bừng đối với võ giả thì tiêu hao chút sức lực này cũng chẳng khác gì chín trông mất đi sợi lông một đêm phóng đẳng này hai người đều không ngủ tí nào đang ngủ sao ninh vũ điệp nằm sấp trên lồng ngực của la trinh cả mái tóc đen đều phủ xuống ngực hắn thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn nằm trên người la trinh như vậy giống như là nằm trên một chiếc thuyền ý thức được la trinh chỉ giả vờ ngủ say chợp mắt mà thôi nàng bèn tinh nghịch sơ tay chuẩn bị bóp mũi hắn Xong cái tay nhỏ còn chưa chạm vào chóp mũi của la trinh thì đã bị hắn nhanh như chớp bắt được đáng ghét buông ra Ninh vũ điệp hần dội nói sao la trinh có thể buông ra được sau khi nằm lấy tay ninh vũ điệp Hắn liền cấm một cái, lại ôm chặt nàng vào lòng. Hừ, đêm qua chàng. Ninh Vũ Điệp lại nói. Là trình biết Ninh Vũ Điệp sắp nói gì, vậy nên hắn cười nói. Còn nói nữa, nàng thế mà lại làm ta chết rết. Hừ hừ, ai bảo chàng làm chuyện xấu. Sau này chỉ cần chàng dám dở cho xấu, ta liền khiến chàng lạnh chết. Trên mặt Ninh Vũ Điệp lộ vẻ đắc ý. Ta cũng không sợ lạnh, không tin thử lại lần nữa. Là trình cười nói. Ai thèm? Chàng coi ta là đứa ngốc chắc. Sau khi liếc mắt đưa tình một phen, hai người bèn rửa mặt chải đầu. Đinh Vũ Điệp vấn tóc sau đầu, quấn thành một búi tóc, để lộ rõ vành tai nõn nà xinh xắn. Cách trang điểm này chính là tập tục của trung vực. Hẽ là nữ tử đã cả cho người ta thì phải vấn tóc thành búi quanh đầu trong ba ngày. Với cách trang điểm như vậy, Ninh Vũ Điệp thiếu đi vài phần xinh đẹp, hoạt bát, nhưng lại sang trọng hơn rất nhiều. Lão già hôm qua vẫn chưa rời khỏi vân điện. Hôm qua chính là đại điển song tu của La Trinh. Mà ngay cả mục đích đến của đối phương là gì hắn cũng không rõ cho nên sáng sớm hôm nay liền chạy thẳng tới chỗ ông lão kia. Vân Điện bố trí một tòa lầu các để uống trà, lão già này đang uống trà trong đó. Là chi vừa tiến vào trong lầu các nọ liền làm lễ với lão già kia. Ông ta liền cười, nhìn ra bên ngoài. Mà đúng lúc này, ở ngoài có một bóng người bay vụt tới, chính là khê ấu cầm đã đi ra ngoài cả đêm đến giờ mới về. Nhìn dáng vẻ khê ấu cầm có chút phong trần mệt mỏi. Hôm qua nàng rời khỏi Vân Điện ư. Trên mặt La Trinh lộ vẻ hiếu kỳ, thắc mắc không biết Khê Ấu cầm đã đi đâu. Mầu chốt là ở chỗ, hôm qua hắn thấy lão già này nói với Khê Ấu cầm cái gì đó, mà sáng sớm hôm nay Khê Ấu cầm liền chạy thẳng tới bên này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 946. Sau khi được ông già này đồng ý, Khê Ấu cầm mỉm cười, thành thục trắng dụng cụ pha trà bằng nước sôi một lần, sau đó lại dùng phễu để lọc trà, được một ấm nước trà màu xanh lục rồi mới rót đầy một chén đưa cho ông lão. Sắc mặt ông lão rất vui vẻ, cười ha ha nói, mấy đám đồ tử đồ tôn kia của ta đều không nhanh nhẹn thế này, tốt, rất tốt. Lần này Khê Ấu cầm bái sư, bà già kia nhà lão chắc chắn phải cảm tạ mình tử tế. Trước mắt thấy Khê Ấu cầm thông minh như vậy, nên lão càng nhìn càng ưa thích. Nhưng mà lão lại nhìn thấu lòng người, trên đại điển song tu hôm qua, trong lòng Khê Ấu cầm này đau khổ thế nào, làm sao lão o không nhìn ra. Ở trước mặt La Trinh, tất nhiên lão phải khen Khê Ấu cầm thật nhiều mới được. Khê Ấu cầm mỉm cười, rót thêm một chén Sau khi thận trọng đưa cho La Trinh thì bèn lui sang một bên. La Trinh khẽ uống một ngụm trà xong mới lên tiếng hỏi, hôm qua may mắn được ông ban thuốc cho ta. Ai ngờ La Trinh vừa mới mở miệng, ông lão liền khoát khoát tay. Lão không phải là một người thích dài dòng, nên nói ngay, bọn tiểu mạc đã trở về thiên vị tộc. Viên thuốc đó cũng không phải thư quý báu gì, song nó có thể làm cho tốc độ tu luyện của người tiến triển nhanh hơn. Còn người của đám lôi phạt ta đã đổi rồi. Ta không có tên, đừng hỏi. La Trinh há hốc miệng không hắn còn chưa hỏi gì cả. Ông già này đã bật ra một trang dài như thế, hơn nữa người ta còn biết hết những điều mình muốn hỏi. Là trình cảm thấy không biết nên nói gì. Ông lão chỉ cười, uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay rồi quay đầu nói với khê ấu cầm, tiểu nha đầu, giáp cho lão già này chén trà nữa. Khê ấu cầm liền đi qua, giáp đầy chén trà bằng sứ men xanh rồi lại lùi sang một bên. Là trình còn chưa mở miệng, ông già này lại tiếp tục nói, ngươi thân là người không có số mệnh, thiên vị tộc chúng ta không thể chi phối vận mệnh của ngươi, cho nên lần này ta sẽ không đưa ngươi vào thiên vị tộc. Hà! La Trinh hơi sững sờ. Ông lão cười, hà cũng vô ích thôi. Không đưa chính là không đưa. Tuy rằng vì chuyện này mà đám lão giả kia suýt chút nữa thì đánh nhau với lão tử ta đây, nhưng chẳng qua quan điểm của lão tử là đúng. Ngươi! Tự do phi thăng! Thiên vị tộc ta không can dự vào con đường của ngươi. Lần này La Trinh càng nghĩ lại càng không ra được. Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại chuẩn bị mở miệng nói. Lần này La Trinh muốn hỏi chuyện về tháp linh lung. Hắn đã đồng ý với đề nghị của đám mạc lão đại cũng chính là tiểu mạc trong miệng ông già này. Giao ước chính là phát động hoàn toàn tháp linh lung, để tháp linh lung ở lại đại lục hải thần trong 300 năm. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, ông Lão đã nói tiếp, trước hết cứ để tháp linh lung ở đó đi, dù sao nó cũng không có tác dụng gì lớn. Nghe xong La Trinh cũng nghẹn họng, nhìn chầm chầm ông lão kia. Hắn từng gặp người thích cướp lời, nhưng chưa từng thấy người nào lại đến mức này. Hắn chưa kịp nói gì thì lão già này đã lên tiếng trước, nên La Trinh chỉ có thể ngậm miệng giống như bị chặn ngang họng. Khê ấu cầm ở bên cạnh lại bắt đầu cười ha ha. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng thấy La Trinh có vẻ buồn cười như thế. Vì vậy lần này La Trinh muốn hỏi lý do xem sao. Thế nhưng mới vừa mở miệng ra thì hắn liền ngậm miệng lại. Hắn chắc chắn ông già này sẽ không cho hắn mở miệng. Quả nhiên, hắn mới chỉ hé miệng ra thì ông lão liền tiếp tục nói. Chẳng có lý do gì đâu. Ta đã suy nghĩ rất nhiều rồi, người không có số mệnh đều có con đường của mình. Người đã là người có mệnh đại thế chi tranh, nhưng cũng là người không có số mệnh, cho nên người phải tự đi con đường của mình. Người khác không nên can thiệp vào La Trinh chỉ lạng lẽ uống một ngụ trà Vân Lạc cũng từng nói giống như vậy Nàng không để cho thiên vị tộc đưa triệu lập Người nhận được danh hiệu Tu La Màu Bạc đi Nhưng lại không can thiệp gì đến mình Thậm chí sau khi mình lấy được mảnh vỡ thiên đạo Thì cũng không có phản ứng gì Mà chỉ tùy ý để mình tự đưa ra quyết định Như thế đúng là La Trinh rất tự do Nhưng dù sao cũng phải có người chỉ đường cho mình mới được chứ Trong lòng La Trinh có phần xoắn suyết Lần này cân bản La Trinh không nghĩ đến việc nói chuyện Ông lão bèn vỗ vỗ vai La Trinh, từ trước đến nay chưa từng có con đường nào dành cho người sáng lập nên truyền kỳ, không ai có tư cách chỉ đường cho ngươi, cho dù là thiên tôn thì cũng không đủ tư cách. Sau ngươi phải nhớ kỹ, ta không đưa ngươi đến thiên vị tộc, ngươi cũng không thay máu, nhưng suy cho cùng thì ngươi vẫn là một thành viên của thiên vị tộc ta, coi như là bởi vì giao ước của tháp linh lung đi. Nói xong, ông lão cũng đã đứng dậy, giơ giơ chén trà bằng sứ men xanh trong tay lên, có thể cho lão giả này một chén trà nữa không? Khê ấu cầm mỉm cười đi tới dắt đầy cho lão sau khi ông lão uống một hơi cạn sạch nhìn con rồng tổ bên cạnh khê ấu cầm kia lập tức nói thêm quên mất rồng tổ này ngươi cứ nuôi lão già ta cũng nên đi rồi tạm biệt lần này la trinh dứt khoát không nói gì cả bởi chỉ cần hắn vừa mở miệng thì lão già này chắc chắn sẽ lại chặn hỏng hắn nhưng lần này người mở miệng không phải la trinh mà là khê ấu cầm khê ấu cầm cười khúc khích mở miệng hỏi lão già già ông tên là gì có thể nói cho ấu cầm không lão già kia nghiêng đầu lại Người kha kha với khê ấu cẩm miệng hơi mất máy lập tức có một luồng chân nguyên chấn động chuyển về phía khê ấu cẩm sau khi nói xong bóng dáng của lão nhóng một cái trực tiếp biến mất ở trước mắt la trinh vô danh thì ra sư công tên là vô danh thì ra là thế thông qua truyện âm chân nguyên khê ấu cẩm liền nghe được tên của lão ra ra tên của lão là vô danh cũng giống như sư phụ của khê ấu cẩm gọi là vô định vô danh vô định cặp vợ chồng này cũng là võ già có tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ La Trinh nhìn khê ấu cầm với vẻ kỳ quấy mà hỏi, ấu cầm, rốt cuộc ông già này tên là gì? Khóe miệng khê ấu cầm hơi nhét lên một chút, cười thầm, không nói cho chàng. Không được, nhất định phải nói cho ta biết. La Trinh liền không vui. Bây giờ nhà đầu này còn thừa nước đục thả câu trước mặt mình, hắn đâu thể cho phép được. Cứ không nói đấy. Khê ấu cầm mỉm cười, trong hai mắt chan chứa ý xuân đầy ấp, nhưng thân thể lại chậm chậm lùi về đằng sau. Sao La Trinh có thể bỏ qua cho khê ấu cầm? Hắn bước ra một bước, chặn đầu nàng ôm nàng vào lòng, thấy khê ấu cầm dù chết cũng không mở miệng, La Trình cũng chỉ có thể không buông tay. Chỉ chốc lát sau, một đường chân nguyên khoách tán ra bao trùm lên lầu các này, khê ấu cầm nhẹ nhàng đặt bình trà trong tay lên bàn, cả người mềm nhũn trong lòng La Trình. Chỉ thoáng chốc sau, trong lầu các nho nhỏ liền ngập tràn sắc xuân. Cuối cùng, La Trình vẫn không biết được tên của lão già kia. La Trình cũng không hỏi ra lúc trước lão già kia nói gì với khê ấu cầm hay đêm qua khê ấu cầm đi đâu. Trong lòng hắn tò mò nhưng không hỏi được nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua. Cho nên ở trong mắt La Trinh, Khê Ấu cầm tỏ ra có phần thần bí, hắn cũng không biết rốt cuộc nha đầu mà mình vốn muốn gì được đó đang giấu mình chuyện gì, có liên quan gì đến lão già thiên vị tộc kia. Khê Ấu cầm không chịu nói ra chân tướng, dĩ nhiên cũng là còn nguyên nhân khác. Thẳng thắn mà nói, nếu như lúc nào cũng có thể bầu bạn ở bên cạnh La Trinh thì quả thực nàng không hề có lòng cầu vỡ, nhưng hiện tại nàng đã hiểu, sợ là hạ giới này không giữ được La Trinh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải phi thăng nàng muốn tặng cho la trinh một niềm vui bất ngờ đợi sau khi la trinh phi thăng nàng liên có thể an tâm tiến vào trong từ cực giới tu luyện hy vọng có thể đoàn tụ với la trinh ở thượng giới còn ninh vũ điệp nếu như nàng ta tu luyện một trăm năm mới có thể phi thăng thượng giới vậy thì cứ để nàng ta từ từ chờ ở hạ giới đi khê ấu cầm cảm thấy vô cùng vênh váo đắc ý với cái kế hoạch này nửa tháng nay ngoại trừ bầu bạn với ninh vũ điệp và khê ấu cầm thì thời gian khác la trinh đều dùng để tu luyện nhưng sau nửa tháng la trinh bèn đứng ở phân điện Nhìn về phía đông. Đông vực. Từ sau khi hắn bước trên thanh vân lộ, nhoáng một cái đã bốn năm. Đối với võ giả, bốn năm chỉ là một cái búng tay, nhưng cho tới bây giờ La Trinh cùng lắm mới 20 tuổi, bốn năm cũng đã tương đương với một phần năm thời gian trong cuộc đời hắn. Mà bốn năm này cũng là bốn năm quan trọng nhất của hắn. Hắn phải trở về một chuyến. Bốn năm nay, La Trinh liên tục bôn ba hầu như không ngừng, mãi cho đến bây giờ La Trinh mới có thời gian tạm nghỉ, hắn phải trở về một chuyến. mươi 947 nghĩ đến lúc mình kéo tô linh vận chạy băng băng trong hoàng cung, đụng nát hết bờ tường này đến bờ tường khác, dáng vẻ bụi đất đầy đầu. vậy mà tô linh vận lại cười chẳng để ý đến. yêu cầu của nàng vẫn luôn rất nhỏ nhoi, hoặc có thể nói là nàng vẫn luôn giống như là đạo sư vỡ lòng của mình, hết lòng làm tốt tất cả bổn phận, chưa từng có yêu cầu gì quá đáng. vì vậy trong lòng la trinh bất ngờ dâng lên một chút áy náy. xong danh tiếng của la trinh trong vân điện tăng lên, sau đó uy chấn trung vực. danh tiếng lớn như vậy chắc chắn sẽ truyền về mà cũng vì thế nên có thể bảo vệ cho Tô Linh Vận bình yên. Tổng chủ Thạch kinh thiên của Thanh Vân Tông không phải kẻ ngốc, sao dám để cho Tô Linh Vận bị tổn thương. La Trinh không hề lo lắng cho sự an nguy của Tô Linh Vận, chẳng qua hắn đã hứa sẽ quay về đông vực, mà thời gian trì hoãn cũng đã lâu rồi. Đối với người khác mà nói, 4 năm đã được coi là tốc độ không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng trước đây La Trinh đã có mấy cơ hội để trở lại đông vực, chỉ có điều là vì vấn đề của La Yên nên cuối cùng vẫn chọn phương án dùng thời gian để tu luyện như vậy chẳng khác nào la trinh đặt tô linh vận ở phía sau có hai con đường để trở về đông vực một là thông qua truyền tống trận tiến vào trong di tích của tông môn lục phẩm kia một con đường khác lại là trực tiếp đi từ trung vực nếu là la trinh lúc trước thì có lẽ hắn sẽ chọn con đường ngắn nhất trực tiếp đi vào truyền tống trận chẳng qua bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy ung dung hơn dường như thời gian bỗng nhiều hơn vô số lần thế nên hắn bèn dắt hai cô gái chạy một mạch về phía đông chọn cách đi xuyên qua toàn bộ trung vực để đi tới đông vực ta chưa từng đi đông vực Đình Vũ Điệp mỉm cười nói, suốt dọc đường đi về hướng đông, tâm tình của hai cô gái dường như cũng không tệ lắm, không biết trong lòng các nàng có còn vướng mắc về La Trinh hay không, nhưng ít nhất thì cả hai đều không để lộ ra. Khê ấu cầm nháy mắt cười nói, ta cũng chưa đi bao giờ, song ta cũng muốn xem nơi La Trinh sinh ra và lớn lên, nhìn quê hương của chàng một chút. Nói một cách nghiêm túc thì đông vực chỉ là một vùng được đất kéo dài ra của trung vực, nhưng lại lớn hơn nhiều so với tây vực rộng lớn, cho nên ở một góc của đông vực mới có một phương triều phần thiên như vậy. Với tốc độ của La Trinh và hai cô gái, nếu tăng hết tốc lực thì chỉ cần một ngày là có thể đi ngang qua trung vực rồi. Nhưng ba người bọn họ đi một cách nhàn nhã, coi như một cuộc đạp thanh du ngoạn nên tốc độ liền chậm hơn một chút, đi khoảng 6-7 ngày mới tới Vương Triều Phần Thiên. Đạp thanh, cuộc đi chơi, du ngoạn trong tiết thanh minh. La Trinh dẫn theo hai nhân vật như tiên nữ đứng ở cổng thành Vương Triều Phần Thiên, lập tức thu hút vô số ánh mắt nhìn qua. Đặc biệt là hai cô gái thê ấu cầm và ninh vũ điệp, nhân vật có khí chất tựa như tiên nữ trong tranh. nhìn kia. Thằng nhóc kia thật phách lối, đưa hai cô gái tuyệt sắc như vậy đến đế đô. Nếu bị đám nhóc của đế đô theo dõi thì khó tránh khỏi phiền phức. Người cứ nói đùa. Người xem, hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của tên đó, cả tu vi của hai cô gái kia nữa, sợ rằng ít nhất phải là chiếu thần cảnh. Đặc biệt là tên đó kia, e rằng là thần đan cảnh. Ai dám gây sự với bọn họ, bắt đại thế ra. Đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Một số dân thường và võ giả nhỏ giọng bình luận ở phía sau dĩ nhiên ba người bọn họ hoàn toàn bỏ ngoài tay những âm thanh này trong đông vực trình độ cao nhất của võ giả chỉ là thần đan cảnh hơn nữa võ giả mạnh nhất đông vực chính là thạch kinh thiên thuộc hạ của phần điện tông chủ thành vân tông ninh vũ điệp và khê ấu cầm đều có chút hứng thú với đế đô phần thiên khỏi nói tới ninh vũ điệp nàng nắm vân điện trong tay coi như là người cầm quyền thành vân hải đế đô phần thiên này hoàn toàn không thể nào so được với thành vân hải có rất nhiều thế gia bên trong còn khê ấu cầm từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành trong thành hư thiên Thành hư thiên kia chính là thành lớn nổi tiếng. Mặc dù đã bị thiên tà Tông hủy diệt chỉ trong chóc lát, nhưng trước đây thành hư thiên cũng chẳng thèm để ý tới những thành lớn khác trong trung vực. Đương nhiên cảm giác của La Trinh thì hoàn toàn khác. Khi thầm lại chốn xưa, trong lòng hắn cũng ngập tràn cảm xúc. Cứ thế đi về phía trước, La Trinh và hai cô gái liền đi tới cổng của Thanh Vân Tông. Hình như hôm nay đang tổ chức hoạt động gì đó nên ở cổng Thanh Vân Tông có mấy vị chấp sự của Thanh Vân Tông đứng trên phi thiên liễn làm nhiệm vụ các cổng. Thế La Trinh. Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm bên này đang đi tới, một vị chấp sự khẽ nhìn lướt qua, vẻ mặt liền thiết sợ. Chấp sự nọ hoàn toàn không nhìn ra tu vi của La Trinh và Ninh Vũ Điệp, còn Khê Ấu Cầm thì gã có thể nhận ra, chính là võ giả thần đan cảnh. Tuy không dựa vào âm thể tử cực thì sợ rằng sức chiến đấu của Khê Ấu Cầm còn không bằng mấy cường giả chiếu thần trung cực, nhưng tu vi thần đan cảnh của nàng vẫn có thể hù dọa một số võ giả, đặc biệt là ở Đông vực, thần đan cảnh chính là cường giả đứng đầu. Chấp sự kia liền cưỡi phi thiên liễn bay tới, rồi nhảy xuống chắp tay với đám người la trinh xin hỏi ba vị đến thanh vân tông ta có việc gì la trinh mỉm cười nhìn vị chấp sự trước mắt này liền cười nói chấp sự tào không nhớ ta rồi sao vị chấp sự tào này chính là vị chấp sự năm đó canh giữ nguyễn ngư thâm đàm có vẻ bây giờ thuyên chuyển làm chấp sự tuần tra xem ra là bị giáng chức chấp sự tào dùng mình trong lòng ngạc nhiên nhìn vị nam tử trước mắt này thực ra mới đầu la trinh đã tạo cho gã một cảm giác vô cùng quen thuộc dường như đã gặp người này ở nơi nào đó Nhưng dù sao La Trinh đã rời đi hơn bốn năm. Bốn năm này chính là quá trình một thiếu niên trở thành thanh niên. Và lại, trong quá trình này, thực lực của La Trinh càng tăng lên vùn vột. Sau mấy lần tôi luyện cơ thể, thân thể của hắn như thay ra đổi thịt, khí chất cũng sáng bừng lên. Làm sao chấp sự tào có thể nhận ra được? Sau khi tỉ mỉ quan sát, hai mắt chấp sự tào bóng đờ ra, một khả năng đột nhiên hiện lên trong đầu gã. La Trinh. Tuy rằng tin tức từ trung vực, đông vực thường không nhanh nhạy lắm. Nhưng rất nhiều tin tức vẫn được truyền tới thông qua Thanh Vân Tông Mà La Trinh chính là đệ tử đi ra từ Đông Vực, từ Thanh Vân Tông Làm sao Thanh Vân Tông có thể không chú ý Trên thực tế, nếu có cơ hội thì bất kỳ tin tức nào về La Trinh Dù là nhất cử nhất động hay đôi câu vài lời thì đều được truyền từ Trung Vực về cả Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của chấp sự tào La Trinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu chờ có lên tiếng chấp sự tào hơi gật đầu, rồi kiềm chế để không gọi lớn tiếng chuyện hồi đó La Trinh rèn luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm vẫn còn rành rành ngay trước mắt chấp sự Tào, gã đặc biệt tấu lên cấp cao về La Trinh, nhưng lại bị mấy vị chân nhân kia cản lại. Tất nhiên những chân nhân kia đều bị Thạch Kinh Thiên trách phạt, một người trong số đó còn bị giết chết ngay tại chỗ trong đại hội toàn phong. Nhưng sau khi chuyện này dần dần bị lãng quên thì những chân nhân kia mới bắt đầu tính sổ. Chỉ có điều chuyện của chấp sự Tào cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến cho Thạch Kinh Thiên tức điên lên. Vì vậy những chân nhân kia bèn tìm một cái cớ. Đẩy gã xuống làm chấp sự toàn tra Vì sao ông lại xuống làm chấp sự toàn tra La Trinh khó hiểu hỏi Chấp sự tao cảm thấy trong lòng vui vẻ Gã biết địa vị hiện tại của La Trinh Gã không thể trèo cao Nhưng La Trinh đã hỏi thì có lẽ sẽ có cơ hội Xoay chuyển tình thế Đối với nhân vật như gã thì một số việc Có thể nói là muôn vàn khó khăn Nhưng đối với La Trinh bây giờ thì e rằng Chỉ cần một câu nói Vì vậy gã liền kề sơ lược La Trinh khẽ gat đầu không nói gì Ninh Vũ Điệp bên cạnh liền hơi nhíu mày Thản nhiên nói Ta chưa từng đến thanh vân tông, cứ tưởng trong tông môn nhị phẩm không có loại chuyện vô vị này. Chẳng biết thật kinh thiên kia quản lý như thế nào, nếu gặp thì ta phải hỏi tội hán mới được. Trên mặt chấp sự tào lộ ra vẻ kỳ dị, gọi thẳng tên của tông chủ, còn muốn hỏi tội tông chủ. Nữ nhân này là nhân vật nào? Tàu chấp sự không dám hỏi lung tung, song trong lòng thì đang suy đoán. Nhìn thấy dáng vẻ này của chấp sự tàu, là trinh bèn mỉm cười, được rồi, chính chủ đã lên tiếng, chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Chính chủ. La Trình lên tiếng như vậy nên chấp sự Tào mới dám tiện hỏi, vị cô nương giống như tiên nữ này là? La Trình nhún vai một cái, nàng là điện chủ của Vân Điện các ngươi. Chương 948. Đã như vậy, nhóm tinh anh của Thanh Vân Tông còn phải cạnh tranh với bốn tông môn cấp hai khác, còn tông chủ của Thanh Vân Tông bọn họ thực ra cũng chỉ có thể xem như là một chấp sự trong Vân Điện mà thôi, thậm chí còn không có tư cách làm trưởng lão, bởi vậy có thể tưởng tượng được Vân Điện kia là sự tồn tại ở cấp bậc cao đến nhường nào. Lần này La Trình đưa Ninh Vũ điệp trở về, Hoàn toàn không định giấu giếm gì nên mới nói thẳng ra như vậy, nhưng hắn lại không cần nhắc đến năng lực chịu đựng của chấp sự Tào, gã liền há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng mà nhìn Ninh Vũ Điệp, bỗng nhiên nói không nên lời. Thật ra có một số trưởng lão trong Vân Điện đã từng đi tuần tra Thanh Vân Tông, nhưng điện chủ thì chưa lần nào đích thân tới, nên tạm thời trong lòng chấp sự Tào không thể phân biệt được. Nhưng coi như chấp sự Tào cũng phản ứng khá nhanh nhẹn, lại Ninh Vũ Điệp mới lại rồi cung kính nói, "Điện chủ đại nhân đích thân tới Thanh Vân Tông?" tiểu nhân đây phải đi thông báo cho tông chủ mới được mặc kệ người trước mặt này có phải điện chủ hay không trung quy thì cứ để thạch kinh thiên đến phân biệt còn gã phải làm cho tốt chuyện của mình dứt lời chấp sự tào liền vội vã nhảy lên phi thiên liễn bay như tên bắn vào trong thành vân tông lão tào vội vàng thế làm gì một vị chấp sự tuần tra bên cạnh hỏi chấp sự tào đâu để ý tới người khác gã không hề dừng lại cứ thế bay thẳng về phía điện thanh vân có bệnh nhìn thấy chấp sự tào không để ý tới mình Vị chấp sự tuần tra kia mở miệng mắng, sau mấy vị chấp sự khác cũng ngạc nhiên, không biết rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ vừa quay đầu nhìn lại thì liền phát hiện ra ba người đang đứng ở cổng thanh vân tông, tu vi của ba người này. Bọn họ đều nhìn không thấu, thế nên vị chấp sự nào cũng giật bắn cả mình, vẻ mặt liền căng thẳng. Liên tưởng đến dáng vẻ rơi đi vội vàng của chấp sự tào, vẻ mặt bọn họ lập tức trở nên nghiêm trọng. Cho dù ba người trước mắt này là ai thì rốt cuộc cũng đều là nhân vật mà bọn họ không chọc vào nổi. Chấp sự tàu này mới đi được một lát thì ngay lập tức đã có một bóng dáng cao lớn chạy thẳng tới bên này, chính là Thạch Kinh Thiên, tông chủ Thanh Vân Tông. "Tông chủ, tông chủ." Những chấp sự kia đầu giỏi nhìn mặt gửi lời, nhìn thấy dáng vẻ vội vàng này của Thạch Kinh Thiên thì sợ là ba người đứng trước cửa tông môn này có địa vị không nhỏ, chỉ là bọn họ không đoán ra thân phận của ba người này mà thôi. Thạch Kinh Thiên lướt tới, thấy La Trinh thì trước hết trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, đến khi nhìn Sang Ninh Vũ Điệp thì lại cung kính, thuộc hạ tham kiến điện chủ. Không biết điện chủ đích thân tới, không tiếp đón từ xa, mong điện chủ thử tội. Trong phần điện, Ninh Vũ Điệp cũng chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn Thạch Kinh Thiên chỉ là một vị chấp sự mà thôi. Hắn chưa đựng nhiều năm như vậy là bởi vì tu vi của hắn chỉ dừng lại ở thân đan cảnh nên không có tư cách tiến lên vị trí trưởng lão. Nhóm chấp sự kia nhìn thấy tông chủ làm lễ lớn như vậy, lại nghe được hai chữ điện chủ thì tim người nào người nấy đều bắt đầu đập điên cuồng. Trong trung vực không có thần quốc. Nhưng địa vị của điện chủ Vân Điện về cơ bản cũng giống như L9 quốc chủ của thần quốc, còn Đông vực và Thanh Vân Tông chỉ có thể xem như là một thuộc địa của Vân Điện mà thôi. Bọn họ có nghĩ thế nào cũng không hiểu điện chủ của Vân Điện này chạy đến chỗ như Đông vực làm cái gì. Song những chấp sự này cũng biết nắm bắt tình hình, nhanh chóng theo sau Thạch Kinh Thiên mà cung kính thi lễ với Ninh Vũ Điệp, thuộc hạ tham kiến điện chủ. Trên thực tế, với thực lực của bọn họ thì không có tư cách trở thành thuộc hạ của Ninh Vũ Điệp, nhưng cho dù là nhân vật thuộc tầng lớp nào thì cũng vẫn có lòng phấn đấu tiến về phía trước tuy cơ hội mong manh nhưng dù sao vẫn muốn biểu hiện một chút lúc này chắc sự tàu kia cũng vội vã lái phi thiên liễn chạy tới nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì không còn nghi ngờ gì nữa nhân vật giống như tiên nữ kia tất nhiên là điện chủ vân điện Cả bắt đầu nhảy từ trên phi thiên liễn xuống đứng chung một chỗ với những chắc sự khác vái lại ninh vũ điệp vài lần ninh vũ điệp hờ hững liếc mắt nhìn chắc sự tàu rồi lại thản nhiên bảo ta vừa mới nghe nói nàng vừa nói ra lời này thạch kinh thiên lập tức cảm giác ra đầu nóng gian điện chủ hỏi tội làm sao hắn không căng thẳng cho được bỗng nhiên hắn nhớ ra chuyện của chấp sự tào còn có liên quan với la trinh hồi đó ngay lúc ấy quả thực hắn đã cảnh cáo nghiêm khắc mấy vị chân nhân đó một phen song đám chân nhân lộn xộn này lại có muôn vàn liên hệ với bảy đại sĩ tộc nên hắn cũng không tiện chèn ép toàn bộ còn bản thân chất sự tào vốn không có gì chống lưng nên chắc là bị những chân nhân kia trả thù một tông chủ như hắn đâu thể quản nhiều như vậy lần này lại để la trinh bắt gặp ninh vũ điệp tra hỏi hắn thực sự hận mấy tên chân nhân chết tiệt kia Để lần này cha hỏi xong hắn cũng phải nghiêm khắc chỉnh đốn một phen thuộc hạ đáng chết chị kẻ dưới không nghiêm hôm khác chắc chắn sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn lại thanh vân tông còn chấp sự tàu thuộc hạ sẽ tự mình sắp xếp thạch kinh thiên càng cúi đầu thấp hơn những chấp sự toàn tra khác nhìn chấp sự tàu trong lòng cũng lập tức dùng mình điện chủ vân điện đã hỏi tới lại có tông chủ hứa hẹn e rằng số phận của chấp sự tàu sẽ hoàn toàn được đổi đời rồi hồi đó sau khi chấp sự tàu bị giáng chức thì mọi người đều theo đó bỏ đá xuống giếng Nhóm chấp sự tuần tra này quả thực đã bắt nạt gã không ít lần, lúc này chấp sự tao cũng xem như là đến lúc đổi vận. Trong lòng chấp sự tao cũng vô cùng kích động, gã thật không ngờ chỉ cần một câu nói tùy tiện liền có thể xoay chuyển vận mệnh của mình. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thạch Kinh Thiên, Ninh Vũ Điệp bèn cười nói, "Được rồi, lần này ta đến Đông vực chỉ là theo La Trinh đi du lịch mà thôi, cũng không có chuyện gì, ngươi không cần quá căng thẳng." Lời này khiến cho tâm tình của Thạch Kinh Thiên thả lỏng hơn một chút. Lần đầu tiên trong lịch sử Điện chủ đích thân xuất hiện ở thanh vân tông, vậy mà mở miệng liền hỏi tội, quả thực dọa hắn sợ mất mật. Thạch tông chủ không cần quá căng thẳng. La Trinh cũng cười nói. Thạch kinh thiên liền mỉm cười, La Trinh, người không cần gọi hai chữ tông chủ này đâu, chúng ta vẫn nên xưng hô ngang hàng mới đúng. Võ giả dùng thực lực để luận vai vế, mặc dù quả thật La Trinh đi ra từ thanh vân tông, nhưng thực lực của La Trinh bây giờ đã đạt đến mức độ khiến thạch kinh thiên phải ngước lên mà nhìn từ lâu rồi, cho nên hắn không nhận nổi cách xưng hô này của La Trinh. Song La Trinh lại nói một cách nghiêm túc, ta đi ra từ thanh vân tông, gọi một tiếng tông chủ cũng hết sức bình thường, chẳng có gì không ổn cả. La Trinh đã nói như vậy, Thạch Kinh Thiên cũng không tiện từ chối, Song lời này lại khiến cho Thạch Kinh Thiên cảm thán. Nói thế nào thì La Trinh cũng là người còn nhớ tới tỉnh bạn cũ. Thực ra hồi đó, trước khi La Trinh tham gia đại hội toàn phong thì Thạch Kinh Thiên cũng không giúp đỡ hàn cái gì, tất cả đều dựa vào bản thân La Trinh ra sức tự thực hiện. Nào ngờ mới chỉ mấy năm hắn đã trở thành người đứng đầu trung vực khoảng thời gian trước thạch kinh thiên cũng biết chuyện đại điển song tu của Ninh, vũ điệp và la trinh song thanh vân tông chỉ dành riêng một phần lễ hậu hĩnh để đưa tặng ngày đó bọn họ chỉ mời các nhân vật lãnh đạo các tông môn tam phẩm tuy rằng thanh vân tông lệ thuộc vào vân điện nhưng lại chỉ là tông môn nhị phẩm nên không có tư cách đích thân tới lần này la trinh đột nhiên trở về đông vực dĩ nhiên trong đông vực còn có người nhà của la trinh nhưng người liên quan tới hắn nhất hẳn là vị công chúa trường không tô linh vận kia dưới sự hướng dẫn của thạch kinh thiên ninh vũ điệp và khê ấu cầm đi theo sau tham quan toàn bộ thanh vân tông ngay lúc đó la trinh lại dùng chân nguyên truyền âm hỏi thạch kinh thiên tổng chủ tô đạo sư ở nơi nào thạch kinh thiên sớm đoán được la trinh sẽ hỏi vấn đề này hắn liền thành thật trả lời sau khi ngươi rời khỏi trung vực thì tô linh vận vẫn bị giam lọng ở trong hoàng cung không quá nửa năm sau ta đã đưa nàng về thanh vân tông nàng vẫn đảm nhiệm vị trí đạo sư trên tiểu vũ phong thạch kinh thiên đã từng hứa hẹn với la trinh Chỉ cần ngày nào hắn còn ở đây thì Tô Linh Vận sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hắn không thể giúp Tô Linh Vận đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nhưng vẫn có khả năng bảo vệ nàng an toàn. Một năm sau, khi tin tức La Trinh vang danh trên đại hội võ đạo truyền tới tay Thạch Kinh Thiên thì tất nhiên lời hứa hẹn này liền thay đổi. Thạch Kinh Thiên biết quan hệ giữa Tô Linh Vận và La Trinh, sau này chắc chắn La Trinh sẽ trở thành nhân vật nòng cốt của phần điện. Ngày thứ hai sau khi nhận được tin tức này, Thạch Kinh Thiên bèn đích thân tới phần thiên cung Trực tiếp đá thái tử Tô Duệ đã lên ngôi hoàng đế tử trên ngai vàng xuống ngay trước mặt văn võ bá quan, sau đó liền giải thoát cho Tô Linh Vận đang bị giam lỏng. Chương 949 Hắn để cho chính Tô Linh Vận lựa chọn phế bỏ Tô Duệ để tự mình đăng cơ làm hoàng đế hay là đi về Trung Vực Nương nhờ La Trinh. Nhưng lựa chọn của Tô Linh Vận lại làm cho Thạch Kinh Thiên phải giật mình. Nàng không hề chọn giết chết Tô Duệ cũng không trở thành nữ hoàng đầu tiên của Vương Triều Phần Thiên, đồng thời cũng không rời khỏi đông vực mà trở về Thanh Vân Tông trở về tiểu vũ phong tiếp tục cuộc đời đạo sư của nàng thạch kinh thiên thuật lại một lần tình hình về tô linh vận sau khi la trình rời đi la trình khẽ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười tủng tìm không thể không nói những gì thạch kinh thiên đã làm cũng đủ để hắn hài lòng chẳng qua chuyện tô linh vận chịu sống ở trên tiểu vũ phong thì lại làm cho la trình hết sức bất ngờ hai người dùng chân nguyên truyền âm ninh vũ điệp liền tò mò hỏi các ngươi đang nói cái gì thế cái này trên mặt thạch kinh thiên lộ ra vẻ lung túng La Trinh đã dùng chân nguyên truyền âm thì dĩ nhiên là không muốn hai nữ tử bên cạnh nghe thấy, làm sao hắn có thể nói ra được. Nhưng điện chủ đã hỏi như vậy, hắn lại không biết phải trả lời như thế nào. La Trinh mỉm cười nói, không có chuyện gì, chỉ tâm sự mấy việc xảy ra ở Thanh Vân Tông thôi. Tiểu điệp, ấu cầm, các nàng đã tới thì để cho Thạch Tông Chủ dẫn mọi người đi dạo một chút, ta có một số việc phải đi xử lý. Khê ấu cầm vẫn luôn im lặng, xong nhìn thấy hai mắt La Trinh hơi lé lên, trong lòng liền sáng tỏ, đoán ra được một chút ngược lại ninh vũ điệp vẫn còn ngây thơ không biết ngạc nhiên hỏi chuyện gì vậy thạch kinh thiên đi ngay đằng trước vội vàng nói điện chủ trước tiên xin mời tới tiểu tọa trong điện thanh vân sau đó ta sẽ đưa người đi tham quan các phòng của thanh vân tông la trinh tìm một lý do rồi rời đi còn khê ấu cầm và ninh vũ điệp theo thạch kinh thiên đi thẳng vào trong điện thanh vân thạch kinh thiên vừa vào, vào điện thanh vân liền sắp xếp các thị nữ lên ngành tiếp xong trước khi vào trong điện khê ấu cầm bèn đứng ở ngo ải cổng chính điện đinh vũ điệp liếc khê ấu cầm một cái giờ hỏi Ngươi làm gì vậy? Khê ấu cầm mỉm cười, không có gì, chỉ cảm thấy có cái gì đó không bình thường mà thôi. Cái gì không bình thường? Ninh Vũ Điệp lại hỏi. Khê ấu cầm không nói, ngước đầu bước vào trong điện thanh vân. Ninh Vũ Điệp nhíu mày, không biết nhà đầu kia có ý tưởng gì, nàng bèn rời gót sen, thân thể lách một cái liền ngăn ở trước mặt Khê ấu cầm, đối mặt với Khê ấu cầm mà hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Liên quan tới La Trinh ư? Khê ấu cầm đương nhiên biết rõ tính cách của Ninh Vũ Điệp, thứ Ninh Vũ Điệp không nhìn ra nàng lại có thể nhìn ra song khê ấu cẩm cũng không mong muốn can thiệp vào chuyện của la trinh hoặc có thể nói là nàng không dám can thiệp nhưng ninh vũ điệp lại dám nàng cố tình để lộ một nút thắt mục đích chính là gợi để ninh vũ điệp truy hỏi quả nhiên chỉ là một động tác nho nhỏ là ninh vũ điệp đã không chịu bỏ qua khê ấu cẩm mỉm cười cũng có thể coi là như vậy song ta thấy nên quên đi thì hơn rốt cuộc là chuyện gì giọng ninh vũ điệp đã trầm xuống thạch kinh thiên đã sai đám thị nữ sắp xếp trả nước Bánh ngọt tinh tế trong điện song xuôi, ngay cả bàn ghế cũng đã thay đổi. Trong lúc trở ninh vũ điệp vào điện, thạch kinh thiên còn suy xét xem cần phải tổ chức để các đệ tử tinh anh của 33 phong trong thanh vân tông diễn luyện một lần cho điện chủ xem qua. Thế nhưng hai nữ tử kia lại cứ đứng ở cửa điện, không biết đang nói gì. Khê ấu cầm lạnh lùng nói, là trinh sống ở đông vực, sinh ra từ tông môn nhị phẩm này, tuy hắn không phải là người bừa bãi, nhưng sợ rằng cũng có nhân tình. Ta đang suy nghĩ xem người đó là ai. Nghe thấy câu này, trong lòng Ninh Vũ Điệp liền nổi cơn ghen. Nàng khác với khê ấu cầm ở chỗ, nàng là nữ tử có bản tình hiếu thắng, để cho một khê ấu cầm ở bên cạnh là trình đã là ranh giới cuối cùng của nàng rồi. Hiện tại xem ra, khê ấu cầm không phải là người đầu tiên, hoặc có thể nói cũng không phải là người cuối cùng. Tuy nàng đã cố hết sức để kiểm soát tâm tình của mình, nhưng sắc mặt vẫn còn chút biến đổi khó mà dìm xuống. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Ninh Vũ Điệp, khê ấu cầm cười cười, ngược lại còn an ủi. Chẳng phải nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường sao? Nếu như không có thì mới bất thường. Ngụy Biện, Ninh Vũ Điệp thở hồng hộc xông vào trong điện Thanh Vân, Thạch Kinh Thiên đang kính cẩn chờ Ninh Vũ Điệp nhập tọa thì đã thấy nàng thở hổn hển tựa vào chính giữa ghế rồng rồi. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của điện chủ, Thạch Kinh can tro ninh vu cũng căng thẳng không dám nói câu nào. Trái lại, Khê Ấu cầm ung dung đi về phía Ninh Vũ Điệp. Nàng ngồi ở bên cạnh Ninh Vũ Điệp, bỗng nhiên nói một cách thật thà, cho dù có thế nào thì đây cũng là lựa chọn của La Trinh. Tràng đã là phu quân của tỷ, tỷ cũng không thể giận dữ với chàng như vậy. Tuy rằng Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm bất hòa, nhưng đã sống chung với nhau một khoảng thời gian nên dù quan hệ không đến mức tình như tỷ muội thì biểu hiện cũng rất hòa hợp. Lúc này Ninh Vũ Điệp sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên. Tỷ không muốn đi xem sao? Khê Ấu Cầm bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ninh Vũ Điệp không hề suy nghĩ, lập tức trả lời, không muốn. Thực sự không muốn. Khê Ấu Cầm xích tới gần, tiến tới trước mặt Ninh Vũ Điệp. Không muốn thái độ của ninh vũ điệp cũng không kiên quyết lắm nhìn thấy ý cười diễu quật khê ấu cầm để lộ ra ngoài thì nàng mới lên tiếng lén đi xem sao bên này thạch kinh thiên do dự một lúc vừa mới chuẩn bị nói thì chợt nghe thấy ninh vũ điệp lạnh lùng hỏi chấp sự thạch la trình đi tới chỗ nào vấn đề này hơi khó trả lời vẻ mặt thạch kinh thiên khó xử chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình đi tìm ninh vũ điệp nhìn chằm chằm thạch kinh thiên nói thuộc hạ không dám la trình đã đi tiểu vũ phong để thuộc hạ đưa người qua đó Thạch Kinh Thiên vội vàng đáp, suy cho cùng thì Ninh Vũ Điệp mới là chính chủ, Thạch Kinh Thiên thà đắc tội La Trinh chứ có đánh chết cũng không muốn làm mất lòng Ninh Vũ Điệp. Hơn nữa La Trinh đường đường là đại nam nhân, tuyệt đối rộng lượng hơn nữ nhân. Đừng thấy điện chủ thường ngày hành động mạnh mẽ văng doi như vậy mà lầm, về mặt tình cảm thì đánh chết Thạch Kinh Thiên hắn cũng không tin Ninh Vũ Điệp sẽ độ lượng. Vì vậy, hai cô gái liền chạy thẳng tới Tiểu Vũ Phong dưới sự dẫn đường của Thạch Kinh Thiên. Tiểu Vũ Phong, mười tháng trước Vì chống lại sức mạnh từ luồng sáng đen liền La trình đã phá hủy những ngọn núi của đại thế giới chỉ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại những ngọn núi ở Đông vực. Nếu không thì sợ rằng toàn bộ 33 phong của Thanh Vân Tông bây giờ đều đã bị chôn vùi rồi. Sau một hồi đứng ngơ ngác dưới chân núi, thân hình của hắn liền bay vút lên. Trên lưng chừng núi của tiểu Vũ Phong này chính là chỗ các đệ tử ngoại môn ở, đi lên trên là nơi ở của đạo sư. Khi La Trình đi lướt qua sườn núi thì nhìn thấy rất nhiều võ giả tụ tập ở chỗ đó. Lôi Đài, ánh mắt La Trình lóe lên. Hắn thu khí tức của mình lại, sau đó liền chậm chậm tới gần. Trên lôi đài đang có hai đệ tử mặc trường bào đen so đấu. Vì sao đệ tử nội môn lại thi đấu ở chỗ này? La Trinh cũng thấy hơi buồn bực. Dưới ánh mắt chăm chú, bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra nét vui mừng, không ngờ lại là Mạc Sán. Mạc Sán chính là người bạn đầu tiên mà La Trinh kết giao sau khi bước vào Thanh Vân Tông. So với La Trinh lúc rời đi, tính tinh của Mạc Sán cũng có thay đổi lớn, quan trọng nhất chính là không ngờ hắn lại có thể làm đệ tử nội môn. Thiên phú của Mạc Sán cũng bình thường, thậm chí ngay cả nghị lực cũng không đủ. Rất nhiều lúc đều là nhờ sự khích lệ liên tục của La Trinh nên mới có thể kiên trì đến cùng. Hồi đó La Trinh cũng vì Mạc Sán mà đánh nhau với vị gia chủ của Mạc ra một trận. Xem ra sau khi mình rời đi thì Mạc Sán cũng bỏ ra không ít nỗ lực. Trên lôi đáy lúc này, Mạc Sán đang bùng phát từng lùng chân nguyên, song thực lực của đối phương cũng không yếu, thậm chí còn lợi hại hơn vài phần so với Mạc Sán. Nhưng nghị lực của Mạc Sán lại cực kỳ kiên định. Cho dù đối phương phản kích mạnh tới mức nào thì hắn đều cắn chặt răng không chịu lui về phía sau lấy một bước. Quả thật là Mạc Sán đã thay đổi rồi. Trong lòng La Trinh cảm thán một câu, xong sau khi quan sát, chân mẩy hắn lại nhíu chặt. Thực lực của người còn lại trên lôi đài cao hơn Mạc Sán một bậc, có vẻ thành thạo trong chiến đấu hơn Mạc Sán, hơn nữa trên mặt còn có vẻ giống như đang bận cợt, công kích trong tay tùy ý trêu chọc Mạc Sán. Xuyên qua tiếng động ẩm ý có thể nghe thấy người nọ vừa tiến công vừa cười lạnh nói. Tiểu Vũ Phong có tư cách gì xếp hạng thứ nhất trong băng ba Phong. Cùng lắm cũng chỉ cho ra một La Trinh mà thôi, chẳng phải La Trinh kia vừa đi thì tất sẽ lộ ra nguyên hình hay sao? năm 950. Mạc Sán cố lên. Tuyệt đối không thể thua thằng nhãi thiên nhất Phong này. Bảo vệ tâm nghiêm của Phong đứng đầu thanh vân tông chúng ta. Nghe thấy tiếng mọi người hò hét, La Trinh cũng mỉm cười, không ngờ lại là thiên nhất Phong. Hồi đó, sau khi La Trinh đánh bại Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì Tiểu Vũ Phong cũng được xếp thứ nhất. Còn hoa thiên mạnh xuất phát từ thiên nhất phong đành phải xếp thứ hai, không ngờ cách sắp xếp này vẫn giữ nguyên đến bây giờ. Bịch, sau khi ngăn cản vô số lần công kích của đối thủ, cuối cùng có một chiêu đánh trúng Mạc Sán, trực tiếp đánh bay Mạc Sán ra ngoài, lăn đến sát mép lôi đài. Tệ tử Mạc Trường Bào Đen kia cười lạnh đi về phía Mạc Sán, dừng vũ khí trong tay lên, ngươi tự lăn xuống hay để ta về đây. Mạc Sán cắn răng, trên mặt liền là vẻ quật cường, bắt đầu tập hợp chân nguyên trong thân thể. Đã rơi vào tình huống này mà Mạc Sán vẫn muốn phản kích, chưa từ bỏ ý định. Vậy để ta phế ngươi đi. Tệ tử mặc trường bào đen của Thiên Nhất phong cười lạnh nói, ngay sau đó liền dương vũ khí trong tay lên, muốn đập xuống. Đúng lúc này, bên tai mọi người bỗng nhiên văng lên một giọng nói, đủ rồi. Một nữ tử liền đi ra từ giữa đám đông, cô gái kia mặc một cá o có vặt màu vàng tơ, phối cùng một cái váy dài cũng màu vàng nhạt, phác họa nên vóc người yếu điệu. Dung nhan kia vẫn xinh đẹp như tiên tử. Chẳng qua sau bốn năm thì trên mặt nàng đã bớt đi mấy phần ngây ngô, lại nhiều thêm một chút chín chắn. Tô! Đạo sư! Ánh mắt của La Trinh lé lên. Tất nhiên Tô Linh vẫn không phát hiện ra La Trinh, nàng đi thẳng về phía lôi đài, nói với Mạc Sán, ngươi đã làm đủ tốt rồi, nhận thua đi, Mạc Sán. Nhưng Tô Đạo sư! Trên mặt Mạc Sán lộ ra vẻ không phục. Tô Linh vẫn lại cười khẩy một cái, nghị lực không phải là một con đường phải đi vào tụ yệt vọng như vậy, nếu như vậy thì không còn là nghị lực nữa mà là đần độn. Nhìn Mặc tâm tư của tô linh vận vẫn hơi lay động dù sao thì không phải ai cũng sở hữu thiên phú như la trinh dĩ nhiên nghị lực là phẩm chất quan trọng nhất nhưng chỉ khi phối hợp với thiên phú mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất nhưng cuối cùng mạc sán vẫn cắn răng một cái xoay người đứng lên chạy thẳng về phía đối thủ ha ha đâm đầu vào chỗ chết đã không chịu thua vậy ta đây liền phế ngươi vị đệ tử nội môn kia cười lạnh một tiếng đột nhiên tốc độ nhanh hơn mấy lần chân nhảy một cái nhanh như chớp quét mạc sán ngã trên mặt đất Ngay sau đó hắn liền dương một quyền lên đập về phía đan điền của Mạc Sán. Tô Linh vận nhíu mày, muốn ngăn cản nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một chút. Đúng vào lúc này, đột nhiên lại có một bóng người lướt xuống từ giữa không trung, đứng ở lôi đài, nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái, dễ dàng cản vị đệ tử nội môn kia lại. Chẳng qua dưới cái đẩy nhẹ nhàng này, đệ tử nội môn liền cảm nhận được một sức mạnh không thể chống cự. Sau khi lùi hơn 10 bước về phía bên kia lôi đài, hắn mới ngừng lại được, liền nhìn chằm chằm La Trinh với ánh mắt u ám. Còn Mạc Sán, vốn cho là mình sẽ thảm rồi, nhưng đột nhiên lại có một bóng trắng xuất hiện, hắn ngẳng đầu nhìn lại thì trên mặt lập tức là vẻ không thể tưởng tượng nổi. La! La! Trong chóc lát, Mạc Sán cũng không biết nên xưng hô với La Trinh như thế nào. Mà lúc này, trong đám người lại xuất hiện mấy vị đệ tử nội môn, cũng là đám người Trương Vô Huyền. Tất nhiên bọn họ cũng vô cùng quan tâm đến trận so đấu này của Mạc Sán, nhưng tuyệt đối không ngờ vào lúc này sẽ đột nhiên xuất hiện một người. Tất nhiên Trương Vô Huyền rất quen với La Trinh. Cho dù khí chất của La Trinh đã thay đổi nhiều, nhưng dù sao bọn họ vẫn có thể nhận ra dung mạo. La Trinh. Thật sự là La Trinh. La Trinh đã trở về. Mới đầu, rất nhiều đệ tử của Tiểu Vũ Phong không nhận ra La Trinh, nhưng sau khi có người hô lên cái tên này thì những người khác cũng lập tức tỉnh ngộ. Chỉ trong nháy mắt, trên sườn núi liền bắt đầu xôn xao. Cái tên La Trinh này chính là vinh quang của Tiểu Vũ Phong. Bất kỳ tin tức gì về La Trinh ở trung vực đều được lan truyền trong Tiểu Vũ Phong đầu tiên, sau đó lan rộng ra khắp toàn bộ Thanh Vân Tông rồi đến toàn bộ đông vực, La Trinh, khắp mặt của vị đệ tử nội môn thiên nhất phong kia đều là vẻ hoang sợ. người trước mắt này chính là người mạnh nhất trong trung vực, cũng đã từng là đệ tử đi ra từ tiểu vũ phong sau. sau khi To Linh Vận nhìn thấy La Trinh thì thân thể đột nhiên run lên, nàng dừng mắt nhìn rồi lại dứt quát quay đầu bước đi, ẩn vào trong đám người. La Trinh nhận ra hành động của To Linh Vận thì liền kéo mặc sán từ dưới đất lên rồi bóng dáng loáng một cái liền biến mất ngay trước mặt mọi người. hắn chạy thẳng về phía To Linh Vận. Tô Linh Vận đi dài theo hoa lụa, bước nhanh về phía trước, nhưng nàng cũng không biết phía trước là chỗ nào. Tô Đạo Sư La Trinh đổi tới sau lưng Tô Linh Vận thì cất tiếng gọi. Tô Linh Vận nhìn đằng trước, trong mắt sinh ra một chút mờ mịt. Nàng vén mái tóc lên vành tai rồi lại lắc lắc đầu, ta đã không phải là Đạo Sư của ngươi nữa rồi. Từ lâu hắn đã vào phần điện, tất nhiên nàng không thể được coi là Đạo Sư của La Trinh. La Trinh lại mỉm cười, được, vậy ta gọi nàng là Linh Vận. Ta đã từng là Đạo Sư của ngươi cũng tương đối lớn tuổi hơn ngươi, sao ngươi có thể gọi thẳng tên của ta? tô linh vận đưa lưng về phía la trinh mà thản nhiên nói vậy linh vận tỷ tỷ trên mặt la trinh hiện lên ý cười thần thái cũng thả lòng tô linh vận không lên tiếng trả lời khi thạch kinh thiên tiến vào hoàng cung đã tô dậy khỏi ngai vàng thì trong lòng tô linh vận liền xuất hiện hai suy đoán hoặc là la trinh hoặc là phụ hoàng tô khiêm đã trở về chẳng mấy chốc tô linh vận liền có được đáp án chính là nàng nghe nói được các loại sự tích về la trinh ở trùng vực thằng nhắc kia chẳng hề kém thiên tài của các tông môn tứ phẩm mũ phẩm chút nào với thực lực của chiếu thần cảnh hắn đã đè ép toàn bộ thiên tài của trung vực khi đó trước mặt tô linh vận có rất nhiều lựa chọn thái độ của thạch kinh thiên vô cùng tích cực cho dù nàng muốn như thế nào thì thạch kinh thiên đều sẽ dốc hết sức phối hợp thậm chí còn có thể nâng đỡ nàng bước lên ngai vàng quân lâm thiên hạ nhưng nàng lại từ bỏ tô linh vận vẫn trở về tiểu vũ phong lặng lẽ đảm nhiệm chức vụ của một đạo sư thực ra sâu trong nội tâm tô linh vận nàng đang chờ đợi Nhưng nàng lại không biết mình đang chờ đợi cái gì, hoặc có thể nói là nàng không dám nghĩ tới. Võ đạo menh mong, lúc này La Trinh đã bước lên một trình độ hoàn toàn mới, một cấp độ mà nàng không thể đạt tới, thậm chí ngay cả nhìn từ xa cũng không thể. Nhưng nàng vẫn đang chờ, đồng thời đặt tất cả sức lực lên tiểu vũ phong, tìm kiếm ra càng nhiều đệ tử có thiên phú, cho họ sự trợ giúp lớn nhất để tạo ra kết quả tốt hơn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Bốn năm cũng không phải là dài, nàng chưa từng nghĩ La Trinh sẽ trở về trong bốn năm này nàng nghe nói la trinh đã làm mất lòng cường giả của trung vực sau lại nghe nói la trinh mất tích sau nữa nghe nói la trinh đã trở về lại nghe nói la trinh đang tìm danh y lại nghe nói la trinh vì điện chủ của phân điện mà rời khỏi trung vực đi ra ngoài biển xa xôi đến mức nàng khó có thể tưởng tượng được kích động lo lắng hy vọng yên tâm vui mừng khoảng cách giữa đông vực và trung vực quá xa mấy tin tức này được truyền qua cũng không quá dễ dàng cho nên mỗi một tâm tình đều sẽ ở bên tô linh vận rất lâu mãi cho đến khi một tin tức mới truyền đến Sau đó có một tâm tình khác thay thế. Hôm nay La Trinh lại trở về rồi, mình đang đợi hắn sao? Tâm tư Tô Linh vẫn hoàn toàn rối bời, nàng không thể tự hỏi, cũng không biết đáp án. Và lúc này, thân thể Tô Linh vẫn đột nhiên run lên. Một đôi tay từ sau lưng nàng vươn tới, La Trinh đi thẳng tới ôm lấy nàng. Thả, thả ta ra. Vẻ mặt Tô Linh vẫn hơi căng thẳng. Dù sao thì nàng cũng là một vị đạo sư, cho dù tuổi tác không lớn hơn các đệ tử của Tiểu Vũ Phong bao nhiêu, nhưng rất nhiều đệ tử trên sườn núi đang nhìn sang bên này Làm sao có thể để các đệ tử tiểu Vũ Phong nhìn thấy? La Trình đâu có nghe Tô Linh Vân nói, liền ôm lấy nàng từ phía sau lưng một lúc lâu rồi mới thoải mái nói, "Xin lỗi, ta trở về muộn." Hắn đã hứa trở về thì nhất định sẽ trở về. Ở một bên khác của tiểu Vũ Phong, Khê Ấu cầm và Ninh Vũ Điệp đang lặng lẽ núp phía sau một khối nham thạch nhô ra, Khê Ấu cầm bèn cười, "Nhìn kìa, ta đã đoán đúng." Chương 951. Thể dáng vẻ này của nàng, Khê Ấu cầm lại càng nhân cơ hội nói thêm vào nếu la Trinh không phải là người tốt thì rất có khả năng hắn đã dứt áo ra đi rồi khỏi cần trở về chính bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa nên mới giữ lời hứa cũng không phải là người tốt không phải người tốt đinh vũ điệp nóng nảy hai mắt càng đầm liền nước nhìn thấy dáng vẻ này của ninh vũ điệp khê ấu cầm lại im lặng chia tay về phía nàng người làm gì đó Ninh vũ điệp nói với giọng nghẹn ngào mà lui một bước tránh được tay của khê ấu cầm song khê ấu cầm vẫn áp sát một bước cầm ống tay áo lau nước mắt trên mặt nàng đi vừa lau vừa nói Không phải người tốt thì hắn cũng là phu quân của tỷ. Đinh Vũ Điệp đờ ra, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, hai mắt ửng đỏ nhìn chăm chú vào La Trinh cách đó không xa. Tục ngữ nói phu quân chính là oan gia, La Trinh này có lẽ chính là oan gia cả đời nàng. Còn Thạch Kinh Thiên lại bay lơ lửng ở nơi xa hơn, hết nhìn điện chủ rồi lại nhìn La Trinh và Tô Linh Vận, trong lòng cũng cảm thán. Đậu xanh rau má, La Trinh này thật lợi hại, không hổ là người đi ra từ thanh vân tông của ông đây. Tuy nói võ giả tam thê tư thiếp là chuyện bình thường thạch kinh thiên hắn có tới mấy chục vợ bé so với hắn thì la trinh chẳng qua cũng chỉ múa dìu qua mắt thợ nhưng cũng phải nhìn xem người mình cưới là ai thạch kinh thiên không biết thân phận của vị nữ tử da trắng bên cạnh điện chủ kia nhưng chắc chắn người này cũng có xuất thân không thấp quá nửa là đến từ danh môn thế gia. còn ninh vũ điệp lại là người cẩm quyền tông môn có thế lực lớn nhất trong khu vực nàng có thân phận thế nào một nữ tử bình thường có thể so sánh được sao xong dù sao la trinh cũng vừa mới đại hôn xong ấy vậy mà liền trở về tìm tô linh vận Trong điện chủ quá mức tức giận mà vẫn không thể làm gì La Trinh, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể bội phục trong lòng. La Trinh an ủi Tô Linh Vận một lúc, sau khi hai người dốc bầu tâm sự xong thì cuối cùng Tô Linh Vận lại nhắc tới Phụ Hoàng Nàng. Tô Khiêm thân là chấp sự của Vân Điện, từ lúc mất tích trong khi đang thi hành nhiệm vụ đến tận bây giờ vẫn không có tin tức gì, hình như trong Vân Điện cũng không có bất cứ tin tức gì của ông. Lúc này La Trinh chợt nghĩ, hắn có thể tra xét hướng đi của Tô Khiêm trong trí nhớ của ý chí đại thế giới. Trong chỉ nhớ kia bao quát tất cả các tin tức của đại thế giới, chỉ cần là sinh linh đến tử chính đại thế giới thì sẽ không bỏ sót. Sau một suy nghĩ, tròng nháy mắt La Trinh liền có được thứ mình muốn. Hắn hơi im lặng một chút rồi mới nói với Tô Linh Vận, bốn chắc là phụ thân nàng. Tọa hóa ở trong một tòa di tích. Thật ư! Ánh mắt Tô Linh Vận nhẹ nhàng lóe lên. Thực ra cha nàng mất tích đã lâu như vậy, Tô Linh Vận đã sớm có dự cảm này. Nhưng bởi vì từ trước tới nay không có tin tức nào nên trong lòng nàng vẫn còn giữ lại một chút hy vọng mà thôi tuy nàng không rõ làm sao mà la trinh biết được chuyện này nhưng nàng lại tin lời la trinh nói ta sẽ bảo phân điện phái người đưa hải cốt của phụ thân nàng về la trinh tiếp tục nói tô linh vận gật đầu nàng hẳn là kín đáo hơn ninh vũ điệp vài phần lần này la trinh buông lỏng tay nàng lại cố ý kéo giãn khoảng cách với hắn còn khê ấu cầm bên kia nhìn thấy tâm trạng của ninh vũ điệp đã ổn định thì liền kéo tay của nàng ta song tay của ninh vũ điệp đột nhiên rụt lại làm cái gì đấy đi qua trò hỏi đi khê ấu cầm cười nói Không đi. Ninh Vũ Điệp nói một cách quạt cường. Dù sao cũng phải quen biết nhau, sao tỷ có thể trốn tránh được. Khê ấu cầm nói. Sau khi suy nghĩ một chút, Ninh Vũ Điệp đành bất đắc dĩ đi theo Khê ấu cầm, bay về phía sườn núi bên kia. Tảng đá trong lòng Khê ấu cầm quà thực nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với Ninh Vũ Điệp. Trong lòng nàng luôn có một niềm tin, mặc kệ La Trinh có bao nhiêu nữ nhân thì cuối cùng người bầu bạn bên cạnh chàng vẫn là mình. Câu nói kia của vô danh rất hay, để xem ai mới là người cười cuối cùng. Khê Ấu cầm và Ninh Vũ Điệp chậm chậm bay tới, trên mặt La Trinh hơi tỏ ra mất tự nhiên, trong lòng hắn cũng không nghĩ ra nên xử lý quan hệ giữa ba cô gái như thế nào, nên chỉ có thể kiên trì giới thiệu mọi người với nhau. Cũng may Khê Ấu cầm tự nhiên thoải mái lên tiếng chào Tô Linh Vân, còn Ninh Vũ Điệp đứng ở một bên. Ba cô gái quan sát lẫn nhau, trong mắt lộ ra ý tứ không nói nên lời. Mỗi người đều nếm được những mùi vị ngọt bùi cay đắng khác nhau, nhưng dù sao hình ảnh này cũng có thể coi như hài hòa, khiến cho La Trinh có cảm giác mình đã may mắn quá ải. La Trinh dừng lại ở trong thanh vân tông hai ngày. Có người nói mặc sán dựa vào thực lực của bản thân, càng lấy lại địa vị của mình trong mặc Gia. Còn Trương Vô Huyền bây giờ đã chính thức tiếp quản chuyện làm ăn của Trương Gia Hắn. Cảnh ngộ của mỗi người mỗi khác, nhưng tổng thể thì đều thuận lợi. Sau đó La Trinh lại đi về hướng Nam, trở về La Gia ở quận Sùng Dương. La Gia ngày nay đã là một thế lực không thể xem nhẹ, tuy vị trí địa lý không phải ở đế đô phần thiên, nhưng xu thế phát triển bây giờ đã âm ỉ có chiều hướng sẽ vượt qua bảy đại sĩ tộc. Nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là La Trinh. La Trinh lặn ngụp trong trung vực, thậm chí có lần mất tích hai năm, nhưng không ai dám bảo đảm hắn sẽ không trở về. Người nào thực sự chọc vào La gia thì khó bảo toàn, bởi ngày nào đó La Trinh trở về, đó chính là ngày đại họa diệt tộc giáng xuống. Không bị những gia tộc khác cản trở, thế lực của La gia mở rộng nhanh như gió, không gia tộc nào trong quận Sùng Dương có thể địch nổi. Đối với La gia, tất nhiên sự trở về của La Trinh là là một chuyện cực vui. Lần này trở về, La Trinh cũng để lại một ít châu báu và công pháp. Đương nhiên La Trinh cũng không dám để lại những thứ quá mức quý giá. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đồ tốt quá La Gia cũng không giữ được, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng theo La Trinh thì công pháp và vũ khí thông thường đã là vô cùng quý báu đối với La Gia rồi. La Trinh cũng hiểu con đường võ đạo chính là càng chạy càng xa, càng trèo càng cao. Dĩ nhiên tình cảm gia tộc là quan trọng, nhưng trong những năm tháng tuổi thọ dài răng rạc, sự kế thừa sẽ bị năm tháng làm loãng dần. Tiếp theo, hắn phải dốc lòng tu luyện, chuẩn bị phi thăng. Không biết phải mất bao nhiêu năm nữa mới trở về đông vực, cho nên hắn bèn cố gắng hết sức sắp xếp một vài thứ cho thỏa đắng. Xong, vốn dĩ đông vực là thiên hạ của Thanh Vân Tông, còn Thanh Vân Tông lại do vân điện quản lý. Cho dù La Trinh không nói câu nào thì Thanh Vân Tông cũng sẽ giáng sức trong năm La Gia, không đến mức để cho La Gia phải chịu thiệt. Chẳng qua La Gia muốn sinh ra nhân vật gì thì vẫn phải xem các đệ từ lớp sau trong gia tộc nỗ lực ra sao. Mấy ngày sau, La Trinh liền rời khỏi La Gia, hắn lại đi về hướng Tây. Ba cô gái tò mò. Chuyến này trở về quê nhà, La Trinh hẳn phải chạy về Trung Vực, vì sao lại đi sang hướng Tây. La Trinh lại làm ra vẻ thần bí, nói cho các nàng biết hắn sẽ đưa mọi người đến một nơi bí mật. Cuối cùng cũng đến núi Cửu Âm, Cốc Ngọc Long, đó chính là tiên phủ mà La Trinh đã từng tiến vào. Lạ lịch của tòa tiên phủ này hơi thần bí, cho dù là La Trinh hiện tại cũng khó mà suy đoán được. Còn người đã tới tiên phủ giống như La Trinh chính là thiên miểu đạo nhân kia. Mặc dù thiên miểu đạo nhân có thực lực của thần cực cảnh, nhưng ông ta vẫn không thể nắm tiên phủ trong tay. Chỉ có nhiều hơn La Trinh một tấm lệnh bài mà thôi. Đó chính là lệnh bài chữ chấn mà ông ta đã đưa cho La Trinh, cộng thêm lệnh bài chữ tốn trong tay La Trinh. Như vậy, ông đã sở hữu hai tấm lệnh bài tiên phủ rồi. Tòa tiên phủ này không phải bình thường. Theo như lời của Thiên Miểu Đạo Nhân thì tòa tiên phủ này không có tên, hơn nữa trong toàn bộ mười vạn đại giới cũng không ai có đủ tư cách để đặt tên cho tiên phủ này. Hoặc cứ cho là Thiên Miểu Đạo Nhân nói khoa trương, nhưng La Trinh cũng hiểu. Cho dù có khoa trương hay không thì trước khi phi thăng hắn vẫn cần phải thăm dò bí mật của tòa tiên phủ này một lần. Hiện tại, La Trinh đã đột phá sinh tử cảnh, nhưng không biết hắn có thể lấy được nhiều bí mật hơn hay không, thậm chí là nắm tòa tiên phủ này trong tay hay không. Chính là chỗ này sao? Đinh Vũ Điệp nhìn khe núi trống rỗng, tò mò hỏi, nàng thực sự không nghĩ ra trong đồng vực có thứ gì đáng để La Trinh coi trọng như vậy. Đi theo ta. La Trinh đi thẳng tới một góc trong khe núi, ngay sau đó một tia sáng xanh lóe lên, La Trinh liền biến mất giữa hai cây trúc mươi 952, cho nên dưới con mắt của Tô Linh Vận thì chuyện này khá kỳ lạ, còn vẻ mặt ninh vũ điệp và khê ấu cầm lại hờ hững như thường. Ở trong trung vực, truyền tống trận là vật rất tầm thường, ngay cả một số phú thương người phàm cũng thỉnh thoảng đi truyền tống trận để vận chuyển hàng hóa. Tuy rằng giá thành đắt đỏ, nhưng lại an toàn, nhanh gọn. Là trình giả vờ thân bí nhưng ở trong mắt ninh vũ điệp, cho dù trong đông vực nhò nhỏ này có cái bí mật gì thì e rằng cũng chỉ là là thứ không đáng nhắc tới nhưng có phu quân dẫn đường thì đi nơi nào nàng cũng bằng lòng đi cùng xong ngay sau khi ninh vũ điệp vừa mới bước vào giữa hai cây trúc kia thì ánh sáng trắng liền lóe lên đột nhiên nàng bị chuyển đến một nơi xa lạ vẻ mặt nàng liền trở nên quái dị hình như truyền tống trận này không có lối đi không gian ác cũng không cảm nhận được sức mạnh của quy tắc không gian thế này thì cũng hơi kỳ lạ ninh vũ điệp lẩm bẩm nói sau đó khê ấu cầm và tô linh vận cũng thông qua hai cây trúc nọ mà bước vào trong thế giới này dõi mắt trông sang Phong cảnh trong đó lập tức khiến cả ba cô gái đều chấn động. Những cái cây này to lớn như vậy, đây là thế giới người khổng lồ sao? Tô Linh vẫn nhìn những cây đại thụ cao ngang núi lớn kia, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiết sợ. Thoạt đầu, liếc mắt nhìn qua thì thấy cảnh vật xung quanh hết sức bình thường. nhưng quan sát kỹ thì dường như tất cả những gì xung quanh đều đã bị phóng to lên vô số lần. Không nói những cây đại thụ to lớn kia, ngay cả một vài cây cỏ dại bên dưới cũng to bằng một ngôi nhà, dường như trong này là một thế giới khổng lồ. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của ba cô gái, La Trinh cũng chỉ mỉm cười. Hồi đó, khi hắn tiến vào bên trong thì thực lực cũng chỉ mới tiên thiên cảnh mà thôi năm khi đó hắn sợ hết hồn, hơn nữa ở một đầu khác còn có một con hổ trắng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó cũng may có một kết giới ngăn cản nên mới giúp La Trinh tránh được một kiếp nạn. Rốt cuộc đây là đâu? Khê ấu cầm cũng tò mò hỏi. Thực ra ở sâu trong nội tâm nàng thì cho dù đây này là nơi nào cũng không quan trọng. Xong nhìn thấy hình như La Trinh muốn cho các nàng một niềm vui bất ngờ nên đương nhiên khê ấu cầm phải hỏi một câu phù hợp với tình hình Còn Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận thì thật sự vô cùng hiếu kỳ, họ liền nhìn về phía La Trinh La Trinh bèn cười, đi theo ta nào Sau khi dứt lời, hắn liền đi trước dẫn đường Vừa mới bước ra hai bước lại đột nhiên nghe thấy khê ấu cầm và Tô Linh Vận hét lên những tiếng thép chói tai Còn trên người Ninh Vũ Điệp lại bùng nổ một đường chân nguyên, hết sức cảnh giác nhìn đằng sau Ở sau đường kết giới xuất hiện mười mấy con báo gấm có thân thể to lớn mạnh mẽ. Giống như con hổ trắng hồi đó La Trinh gặp phải, những con báo này đều cực kỳ to lớn, một cái răng nanh của chúng khi há miệng để lộ ra cũng đã cao cỡ một người. Lại có dã thú sao? Ánh mắt La Trinh ló e lên, liền nói, yên tâm, những con da thú này không vào được, chạm vào kết dưới kia thì chết chắc. Hắn vừa nói lại vừa quan sát những con báo gấm này. Khi đó La Trinh chỉ là võ giả tiên tiên cảnh, tất nhiên không thể nhận ra tu vi của con hổ trắng kia. Nhưng hiện tại La Trinh đã đột phá sinh tử cảnh nên không thể đánh đồng như trước được. Nhưng lần này sau khi quan sát thì trong lòng hắn lại lập tức kinh hãi, hắn vẫn không thể dò xét tu vi của những con báo gấm này. Phân chia theo tu vi thì mảnh thú cấp mới tương đương với sinh tử cảnh, mảnh thú cấp 11 tương đương với thần hải cảnh, mảnh thú cấp 12 chính là tương đương với cường giả thần cực cảnh. Với năng lực phân biệt của La Trinh bây giờ thì có thể nhận ra tu vi thần hải cảnh, thậm chí là tu vi thần cực cảnh việc la trinh vẫn không nhìn ra thực lực của những con báo gấm trước mắt này chỉ có thể chứng minh một điều đó là tu vi của những con báo gấm này vượt ngoài sức tưởng tượng của la trinh xem ra la trinh vẫn không thể đoán được phương hướng của vị trí cái tiên phủ này và cả thế giới này rồi chẳng trách cho dù thiên biểu đạo nhân sở hữu thực lực như vậy cũng không cách nào thật sự nắm tòa tiên phủ này trong tay mà chỉ có nhiều hơn mình một tấm lệnh bài chữ chấn mà thôi gờ gờ những con báo gấm kia phát ra tiếng gào trầm thấp từ từ tới gần kết giới Tô Linh Vân và Khê Ấu cẩm nghe La Trình nói vậy thì trên mặt không còn căng thẳng lắm nữa. Hai cô gái rất tin tưởng La Trình, không nghi ngờ gì cả. Hắn nói đứng ở đằng sau kết giới là an toàn thì tất nhiên là an toàn. Còn trên mặt Ninh Vũ Điệp vẫn hơi tái. Dĩ nhiên nàng cũng tin tưởng lời La Trình nói, nhưng nàng có tu vi cao hơn nên càng có thể cảm nhận được thực lực của những con thú dữ này. Không ngờ những con báo hình thể to lớn này lại sở hữu tu vi mà ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấu, điều này làm sao không khiến cho Ninh Vũ Điệp kinh ngạc cho được. Vẻ mặt La Trình vẫn lãnh đạm, Nếu những con báo gấm này dám nhào tới thì kết cục cuối cùng sẽ giống như con hổ trắng hơn ba năm trước kia, biến thành một cái xác mà thôi. Xong, mấy con báo gấm này lại vòng tới vòng lui ở bên ngoài kết giới kia. Hình như vô cùng kiêng rẻ kết giới này, cuối cùng đành bất đắc dĩ giết cao ở bên ngoài kết giới. Chúng không hề muốn tự tìm đường chết. Thực lực và trí khôn của mảnh thú cũng không có liên quan với nhau. Có một số mảnh thú có tu vi rất thấp, nhưng linh trí lại mạnh mẽ khác thường, thậm chí thông minh hơn loài người. Còn một bộ phận mạnh thu có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng Linh Trí vẫn nằm ở giai đoạn sơ khai. Những con báo gấm này thông minh hơn so với con hổ trắng tự tìm cái chết kia một chút, song xem ra cũng chẳng thông minh cho lắm, bằng không đã chẳng lãng phí thời gian đứng ở phía trước kết giới. Đi thôi. La Trinh đi tới kéo tay của Ninh Vũ điệp Nhìn thấy cảnh tượng này, khê ấu cầm liền cười rồi chạy tới, ta cũng muốn. Đang bèn chủ động đi tới nắm tay của La Trinh. Còn Tô Linh vẫn chỉ cười trừ, lặng lẽ đi theo sau cứ thế tiến về phía trước một lúc một tòa tiên phủ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người cửa chính của tiên phủ kia cao tầm nghìn trượng ngay cả người khổng lồ to bằng núi lớn cũng có thể đi qua một cách thuận lợi tòa tiên phủ này thật to lớn đinh vũ điệp ngạc nhiên thốt lên người sống trong tiên phủ này phải cao lớn nhường nào khê ấu cầm cảm thán một câu là trình mỉm cười dẫn mọi người nhảy qua cánh cửa mà vào đi lại dọc theo quảng trường rộng rãi chưa được bao lâu mọi người chợt phát hiện mặt đất bắt đầu chấn động âm ầm ầm Ngay sau đó có hai con rối khổng lồ vọt ra từ bên trong. Nhìn thấy con rối khổng lồ như vậy, ba cô gái cũng khẽ hô một tiếng. "Phu quân, La Trinh." Xong, chỉ trong nháy mắt La Trinh đã lấy một tấm lệnh bài từ trong túi áo ra, chính là lệnh bài chữ Tốn mà hắn nhận từ A Phúc kia. A Phúc từng nói, lệnh bài chữ Tốn này có thể quản lý bên ngoài tiên phủ, để hắn thuận lợi tiến vào bên trong. Trên danh nghĩa, quả thật La Trinh là chủ nhân của tòa tiên phủ này, nhưng vì chỉ có đúng một tấm lệnh bài nên trên thực tế hắn lại không có quyền hạn gì. Trong nháy mắt khi La Trinh lấy lệnh bài ra, động tác của hai con dối khổng lồ lập tức chậm lại. Tuy rằng vẫn bước đi, nhưng có thể nhìn ra được bọn chúng cũng không có ý tấn công. Dâm dâm! Không ngờ hai con rối khổng lồ lại đi tới trước mặt La Trinh mà quỳ một gối xuống. La Trinh hơi gật đầu, lúc này mới bảo với ba người ninh vũ điệp tiếp tục bước vào bên trong. Thực ra với thực lực bây giờ của La Trinh thì căn bản những con rối này không thể làm hại hắn, nhưng hắn có lệnh bài tiên phủ nên tất nhiên không cần phí công với bọn chúng. Vào bên trong trước mắt liền hiện ra một hồ nước rộng lớn, trong hồ nước lại có vô số cá cẩm đang bơi lội. La Trinh cầm lệnh bài, đưa ba cô gái đi thẳng một mạch, trực tiếp đi qua cái đỉnh nghỉ mát to lớn kia. Ngay sau đó để cho những pho tượng trong đỉnh nghỉ mát kia tùy ý hoạt động, xếp hàng theo quy tắc nhất định rồi đi qua đỉnh nghỉ mát. Ngay sau đó lập tức có một tiếng nói chuyện tới, La Trinh, đã lâu không gặp, ta chờ ngươi bốn năm rồi. Một người trung niên mặc một bộ áo bao gấm đứng cách đó không xa, chính là A Phúc đã xa nhau mấy năm. A Phúc này là một con rối. Song bên trong lại là một linh hồn thứ thiệt, là Trình Mỉm cười, nói với A Phúc, đã lâu không gặp. Thời gian 4 năm, ngươi từ một tiên tiên cảnh nho nhỏ mà đã bước chân vào sinh tử cảnh, tốc độ tăng tu vi xem như không tệ. A Phúc gật đầu, nhưng vẫn chưa đủ. Chương 953. Theo Ninh Vũ Điệp biết, từ xưa đến nay ở chúng vực chưa từng có thiên tài nào có tốc độ tu xua đen nay o trung vuc chua tung co thien tai nao co toc đo tu luyen nhanh như thế. Rốt cuộc, tầm mắt của tên A Phúc này cao đến mức nào vậy? A Phúc thở dài một tiếng, lại nói thêm một câu làm Ninh Vũ Điệp càng thêm kinh ngạc ta biết ngươi vừa mới bước vào sinh tử cảnh không lâu cho dù căn cơ của ngươi có vững chắc hơn so với võ già bình thường thực lực có thể tương đương với thần hải cảnh nhưng như thế vẫn chưa đủ ngươi không thể phá được vách chân tuyệt cũng không thể vào được chân tuyệt lộ thật là tiếc ngươi nên tu lụy hiện thêm vài năm nữa rồi luyen hien them vai nam nua roi hang quay lại đây chưa đủ đinh vũ điệp không còn lời gì để nói đây chính là đông vực sao cái tiên phủ này rốt cuộc là truyền thừa ở trình độ nào mà ngay cả cường giả sinh tử cảnh cũng không đủ tư cách nghe phúc nói vậy la trình lại không hề ủy oải hắn khẽ cười nếu như ta có lệnh bài này thì sao nói xong la trình liền lấy một tấm lệnh bài trong nhẫn tu di ra trên lệnh bài có khắc một chữ chấn cái lệnh bài này được la trình lấy từ chỗ thiên miểu đạo nhân sau khi trải qua thiên nhân ngũ suy thiên miểu đạo nhân chỉ còn một luồng tàn hồn không thể dùng được tấm lệnh bài này nữa thế nên hắn liền tặng nó cho la trình hắn nói với la trình rằng có thể dùng tấm lệnh bài chữ chấn này để mở chân tuyệt lộ tòa tiên phủ này mang ý nghĩa trọng đại Lúc trước ở thượng giới, La Trinh đã từng thử không chế tòa tiên phủ này một lần nhưng không được. Lúc này đây, hắn nhất định phải đi vào chân tuyệt lộ. À Phúc dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay La Trinh rồi đờ đẫn nói, cái này là lệnh bài của thiên miểu, chẳng lẽ hắn. Đã mất rồi sao? Không ngờ hắn lại giao lệnh bài này cho ngươi, vậy ngươi cũng không cần phá vách chân tuyệt, có thể trực tiếp tiến vào chân tuyệt lộ. Tuy nhiên với thực lực của ngươi hiện nay, chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất của chân tuyệt lộ cũng không cách nào vượt qua được. Vậy qua được cửa thứ nhất thì có lợi ích gì không?" Ánh mắt La Trinh chợt vé lên, hỏi. A Phúc trả lời, "Tiên phủ có tổng cộng 8 tấm lệnh bài, Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Tốn, Cấn, Đoài. Ngoài hai tấm lệnh bài Càn, Khôn ra, sáu tấm kia đều có thể đạt được." "6 tấm lệnh bài, nhưng ta đã lấy được lệnh bài chữ Chấn và chữ Tốn, lỡ như phải lập lại." La Trinh khó hiểu hỏi. A Phúc cười khẩy, "Cái này phụ thuộc vào vận may của ngươi, lặp lại thì lặp lại." Trên mặt La Trinh lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn lại hỏi, vậy những tấm lệnh bài này có tác dụng gì? Nghe vậy, A Phúc chỉ một ngón tay rồi nói, chữ tốn để đi sân trước, có thể giúp người tùy ý ra vào tiên phủ. Chữ trấn mở ra vách chân tuyệt, có thể giúp người vào chân tuyệt lộ. Chữ đoài để người hòm thuốc, có thể vào phòng luyện đan. Chữ ly tháo gỡ binh khí, có thể vào phòng luyện khí. Chữ khảm biết hết mọi sự, có thể vào tàng thư các, chữ cấn. Nghe A Phúc trả lời, là trình mới hiểu rõ tác dụng của sáu tấm lệnh bài này là để không chế tiên phủ Mỗi tấm có thể không chế một phần tiên phủ. Cũng không biết tại sao chủ nhân trước đây của tiên phủ lại bố trí như vậy, chuyện này đúng là khó giải quyết. Đi tới đây, La Trinh lại hỏi tiếp, vậy công dụng của hai tấm lệnh bài càn, khôn là gì? A Phúc lại cười một tiếng rồi nói, bây giờ ta chưa thể nói. Muốn biết thì gom đủ sáu tấm lệnh bài rồi quay lại đây hỏi ta. La Trinh nhún vai. Hắn cũng biết trách nhiệm của A Phúc. Nếu đã không muốn trả lời thì có hỏi kiểu gì A Phúc cũng sẽ không đáp lại. Tuy nhiên, hắn nhất quyết phải tiến vào chân tuyệt lộ. Năm đó, lúc hắn phát hiện ra tiên phủ, hắn cũng chỉ lấy được một bức nhật nguyệt tinh thần. Về phần phòng luyện đan, luyện khí hay tàng thư các bên trong tiên phủ, dựa vào thực lực của La Trinh bây giờ cũng không có cách nào tiến vào, thế nên vẫn không nghĩ đến thì hơn. Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc phi thăng, chắc chắn hắn sẽ không lùi bước. Chân tuyệt lộ thật sự nguy hiểm như vậy sao? Khê ấu cầm đứng bên cạnh lo lắng hỏi lại. Mặc dù nàng biết, có nguy hiểm thì La Trinh cũng sẽ không lùi bước, nhưng nàng vẫn hỏi. À Phúc trả lời. Chân tuyệt lộ nguy hiểm hay không, còn phải xem bản thân La Trinh. Mọi người thường nói, cờ phú quý trong hùng hiểm. Nếu đồ vật mà ai cũng có thể lấy được thì đó không phải là vật tốt. Từ trước đến nay, La Trinh có lần nào không mạo hiểm đâu. La Trinh đang định nhờ A Phúc dẫn vào chân tuyệt lộ thì bỗng nhiên trong đầu chợt lóe ra một ý tưởng. Hắn hỏi, lần trước ta đã thông qua thử luyện, vậy những người khác có thể tham gia không? Đinh Vũ Điệp đã có được công pháp của mình, băng phượng chính là do nàng quán tưởng mà thành nhưng cũng không có nghĩa là những bức quán tưởng trong tiên phủ không có tác dụng với nàng và đám người khê ấu cầm nếu như ba nàng cũng có thể tiến và tham gia thử luyện đạt được bức quán tưởng phù hợp với mình thì thật tốt a phúc gật đầu có thể tuy nhiên các nàng không thể đạt được lệnh bài hiện tại la trình coi như là chủ nhân trên danh nghĩa của tòa tiên phủ này nên chỉ có hắn mới có tư cách đoạt lấy lệnh bài cũng bởi vì lần trước lúc la Trinh tiến vào tiên phủ chủ nhân tiên phủ là thiên biểu đạo nhân đã trải qua thiên nhân ngũ suy trên thực tế đã là người chết Chỉ còn lưu lại một luồng tàn hồn nên La Trinh mới có tư cách lấy được lệnh bài. Bây giờ, trừ khi La Trinh chết đi, nếu không những người khác sẽ không có tư cách được tiên phủ thừa nhận. Ừ, đã hiểu. La Trinh cẩn thận gật đầu, nhìn về phía ba cô gái. Không biết ba nàng kia nghe được câu trả lời của A Phúc sẽ lựa chọn thế nào. Quả nhiên, mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Sau khi biết rằng hoàn thành thử luyện có thể đạt được cơ duyên bên trong, Ninh Vũ Điệp rất hưng phấn. Bản thân là con cưng của trời trong vân điện, nàng chưa bao giờ sợ bất cứ cuộc khiêu chiến hay thử luyện nào. Tô Linh vận lại hơi chần chừ tu vi của nàng là thấp nhất trong ba người. Bây giờ nàng mới chỉ là chiếu thần cảnh tứ trọng, mặc dù nàng rất muốn tham gia thử luyện, nhưng lại không chắc có thể vượt qua hay không. Thế nhưng A Phúc đã nói thử luyện sẽ dựa vào tu vi của người tham gia mà điều chỉnh, có lẽ cũng không cần lo lắng quá. Cuối cùng là khê ấu cầm, mặc dù tu vi của nàng là thần đan cảnh nhưng nếu không vận dụng được năng lực của tử cực giới thì chỉ sợ tô linh vận cũng có thể đánh bại được nàng tu vi của nàng đều là dùng tài nguyên mà trồng chất lên căn cơ lỏng lẻo không vững chắc có thể dùng ngoại lực không khê ấu cầm hòi a phúc liếc khê ấu cầm một cái rồi lắc đầu nói người có thân thể thiên tử bên trong có giao điểm có thể liên thông ngoại giới thế nhưng không thể dùng ngoại lực qua lời của a phúc thì dường như âm thể tử cực đã được thay đổi cách nói có điều khê ấu cầm cũng chẳng hứng thú gì với thân thể thiên tử không thể mượn ngoại lực Chỉ dựa vào thực lực của mình thì Khê Ấu cảm chắc chắn không thể thông qua được thử luyện, vậy nên Khê Ấu cầm quyết định lựa chọn không tham gia. Đối với quyết định của Khê Ấu cầm, La Trình cũng không thể thuyết phục. Hắn liền để A Phúc đưa Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vân tiến và tham gia thử luyện trước. Thời gian thử luyện cũng không quá dài, sau nửa canh giờ, cả hai nàng đều thành công thông qua. Vẻ mặt Ninh Vũ Điệp vẫn bình thường, nhìn qua có vẻ nàng thông qua thử luyện rất thoải mái. Trái lại, rõ ràng Tô Linh Vân đã phải cố gắng hết sức cho dù đã rời khỏi ảo cảnh của thử luyện sắc mặt nàng vẫn trắng mạch sau khi la trình đưa cho nàng một viên thuốc an thần nàng mới bình tĩnh trở lại ninh vũ điệp lấy được một bức thịnh vân phi điểu gần với bức nhật nguyệt tinh thần thực lực và thiên phú của ninh vũ điệp vốn rất mạnh đạt được thành tích này cũng không ngoài dự đoán của mọi người trái lại tô linh vận càng làm tất cả ngạc nhiên không ngờ nàng lại lấy được bức cửu thiên luân hồi xếp hạng thứ ba nhìn thấy ninh vũ điệp và tô linh vận đều lấy được bức quán tưởng khê ấu cầm có chút mặc cảm trong lòng Tuy nhiên nàng biết rõ, nếu không có âm thể tử cực thì thực lực của nàng cũng chẳng ra gì. Trong lòng nàng thầm nhủ, về sau tiến vào tháp vô định, nhất định phải đi theo vô định lão nhân chăm chỉ tu luyện, không để cho hai nàng kia khinh thường mình. Sau khi ninh vũ điệp và khê ấu cầm thông qua thử luyện, A Phúc liền dẫn theo La Trinh đi đến chỗ chân tuyệt lộ. Sau khi đi qua một con đường hẹp dài, trước mặt hai người xuất hiện một bức tường màu vàng nhạt, chương 954. La Trinh liếp nhìn vách tường màu vàng nhạt này một lúc, ánh mắt hơi lóe lên hỏi Thật sự là không có cách nào phá vỡ vách tường này sao?" A Phúc mỉm cười, "Ngươi thử thì biết." Bỗng nhiên, Ninh Vũ Điệp ở phía sau lại lên tiếng, "Ta có thể thử không?" "Không thành vấn đề." A Phúc nói. Thấy Ninh Vũ Điệp muốn thử, La Trinh mỉm cười rồi tránh sang một bên. Tính tính Ninh Vũ Điệp vốn hiếu thắng, nàng với La Trinh đều là sinh tử cảnh nhất trọng, nên nghĩ mặc dù thực lực hai bên có chênh lệch, nhưng chắc sẽ không lớn, nàng muốn thử một phen. Đợi mọi người tránh ra hết, Ninh Vũ Điệp liền bước lên một bước, đứng trước vách chân tuyết mắt nhìn thẳng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể tách từng bông tuyết không ngừng ngưng tụ lại với nhau lúc sau bên cạnh ninh vũ điệp xuất hiện một con băng phượng a phúc lạnh nhạt nói cửu thiên huyền nữ tâm kinh này là một loại công pháp không tệ tuy nhiên nó chỉ là bản không đầy đủ không thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất nghe được lời của a phúc nói cả la trinh và ninh vũ điệp đều tỏ ra bất ngờ công pháp của ninh vũ điệp ở trung vực là một trong những công pháp đẳng cấp tuy nhiên tầm mắt của a phúc rất cao có thể được hắn đánh giá hai chữ không tệ đã là công pháp lợi hại lắm rồi, nhưng mà hắn lại nói Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh chỉ là một công pháp không hoàn chỉnh. Công pháp này được sư phụ của Ninh Vũ Điệp là Ngọc ba Bà Bà truyền lại cho nàng. Ngọc Bà Bà cũng không rõ lai lịch của Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, đương nhiên Ninh Vũ Điệp thì lại càng không rõ. Không đầy đủ. Ninh Vũ Điệp hỏi với vẻ kỳ quái. A Phúc gật đầu, đúng, bản Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh không đầy đủ. Ta đã đọc qua nghìn vạn công pháp trong tàng thư các, chắc chắn không nhầm. Dù đã biết là bản không đầy đủ nhưng ninh vũ điệp đã tu luyện đến bước này thì cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục nghĩ đến đây ninh vũ điệp dùng ngón tay xoay nhẹ một vòng băng phượng liền bắt đầu xoay xung quanh cánh tay nàng ánh mắt nàng nhìn thẳng một luồng khí lạnh mãnh liệt bộc phát ra từ trong cơ thể nàng không hổ là điện chủ vân điện khí thế thật lợi hại tô linh vận kinh hãi nói cảnh giới và thực lực của ninh vũ điệp cao hơn nàng rất nhiều đến mức tô linh vận không thể tưởng tượng nổi khê ấu cầm thì nhẹ hơn một tiếng trong lòng thầm nghĩ có gì đặc biệt hơn người chứ Cứ đợi đến lúc ta vào tháp vô định xem, ngày sau. Băng Phượng bên trên cánh tay của Ninh Vũ Điệp bay tròn càng lúc càng nhanh, tản ra khí lạnh mãnh liệt, trong vòng mấy trượng xung quanh nàng, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Nhìn thấy Tô Linh Vân và Khê Ấu cầm bắt đầu không chịu được hàn khí này, La Trinh liền phung tay tạo ra một màn chân nguyên hộ thể, che chở cho hai nàng. Thân hình Ninh Vũ Điệp lóe lên, đánh một quyền thẳng về vách chân tuyết. Ầm ầm. Sau khi tung ra một quyền, trên vách chân tuyết xuất hiện một dấu vết màu tuyết trắng. Tuy nhiên, Dấu phết kia không khuếch tán ra mà lại nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy một quyền này của Ninh Vũ Điệp, La Trinh gật nhẹ đầu. Tuy nhìn qua thì có vẻ quyền này đánh lên vách chân tuyệt không dữ dội lắm, nhưng nếu ở trung vực thì có lẽ không ai đỡ được quyền này của nàng, kể cả là Ngọc Bà Bà hay mấy vị sinh tử cảnh ẩn giật. Thực lực này quả là kinh người. Đây chính là thành quả của việc tán công chín lần rồi mới đột phá sinh tử cảnh. Mặc dù đã sớm đoán trước được kết quả, biết mình sẽ không phá được vách chân tuyệt nhưng nhìn vách tường này không hề có lấy một vết nứt ninh vũ điệp vẫn có chút thất vọng lúc này ninh vũ điệp đứng sang một bên rốt cuộc cũng đến lượt la trinh ra tay hắn bước lên trước sờ soạng vách chân tuyệt một chút cảm nhận được bên trong có một loại quy tắc huyền ảo nhưng lại không phải là quy tắc cơ bản suy nghĩ một lúc hắn quay lại hỏi chẳng lẽ trong vách chân tuyệt này có ẩn chứa luật nhân quả a phúc cật đầu nói đúng là chủ nhân có bố trí một luật nhân quả trên vách chân tuyệt với thực lực của người bây giờ không có cách nào phá vỡ được đâu Để tiết kiệm thời gian, ta nghĩ ngươi nên dùng lệnh bài chữ chấn đi. La Trinh không trả lời mà cười một tiếng. Có được lệnh bài chữ chấn, coi như có một con đường tắt dành cho hắn. Thế nhưng La Trinh biết rõ, một võ giả chân chính không bao giờ lợi dụng đường ngang ngõ tắt. Có những tình huống bất đắc dĩ phải đi đường tắt, nhưng có những đường tắt lại nên tránh đi. Đã là võ giả thì cần không ngừng kiểm tra thực lực của mình, khiêu chiến giới hạn của bản thân. Tuy đi đường tắt có thể nhất thời khiến bản thân vượt lên đầu, nhưng sẽ không thể tiến xa trên con đường tu luyện vì vậy trừ khi dùng hết tất cả thực lực mà vẫn không thể phá được vách chân tuyệt nếu không la trình nhất quyết không chịu dùng lệnh bài đứng trước mặt vách chân tuyệt nhìn vách tường màu vàng kia la trình hít sâu một hơi bắt đầu thắp sáng vẩy rồng trong cơ thể lực vẩy rồng mạnh mẽ bùng phát trong cơ thể hắn một nghìn tấm hai nghìn tấm ba nghìn tấm bốn nghìn tấm năm nghìn sau khi la trình củng cố tu vi của mình giới hạn có thể chứa đựng lực vẩy rồng trong cơ thể chính là năm nghìn tấm thời điểm hắn mới đột phá đến sinh tử cảnh sức mạnh của 5.000 nghìn tấm vẩy rồng suýt chút nữa làm hắn nổ tan xác hiện tại tuy thân thể của hắn có chút khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng được tạch tạch tạch vì chịu đựng sức mạnh này mà các khớp ngón tay của La trinh cũng phát ra từng tiếng nổ vang thân đình hắn bắt đầu phình lên thoáng chốc tăng vọt lên gấp đôi đinh vũ điệp nhìn thấy thế vội lo lắng phu quân đừng quá miễn cưỡng ở bên cạnh tô linh vẫn ngơ ngác nhìn la trinh khi tức la trinh phát ra ép nàng không thể thở nổi Tô Linh vẫn biết là La Trinh rất mạnh, nhưng không thể ngờ hắn lại mạnh đến như vậy. Bây giờ ở đông vực, không còn có ai là đối thủ của hắn nữa rồi. La Trinh ngưng tụ ra sức mạnh cường đại làm cả người đều xảy ra biến hóa, mà khi thấy hắn phát ra lại mạnh mẽ đến cỡ nào. Chắc ngay cả võ giả tầm cỡ như Thạch kinh thiên, khi đứng đối diện với La Trinh lúc này cũng sẽ bị ép đến không đứng vững được. Mới mấy năm chưa qua, La Trinh đã mạnh đến mức này, ngày sau, hắn còn có thể trưởng thành đến mức nào nữa chứ? trung vực nho nhỏ có lẽ không trói buộc được bước chân của hắn nữa trong lòng tô linh vận thoáng trầm tư một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bắt đầu xuất hiện trong lòng nàng nàng không biết là cảm giác của mình và khê ấu cầm cũng tương tự nhau cách đây hai tháng khê ấu cầm vì được ông lão vô danh kia nhắc nhở mà sớm ngộ ra cho nên nàng mới quyết tâm đi bái sư ở tháp vô định tuy nhiên khê ấu cầm có có thể dựa vào thể chất của mình để nâng cao tu vi còn tô linh vận nàng thì lấy gì để có thể đuổi kịp bước chân của la trình đây bị đến trước đây khi la trình gia nhập thanh vân tông nàng còn cùng các trưởng lão tranh đoạt hắn. đến bây giờ, chẳng lẽ nàng chỉ có thể ngước mắt nhìn tu vi của hắn vượt xa mình sao? trong lòng tô linh vận chợt có chút ại oán. khi la trinh trở về đã thể hiện rõ tâm ý của hắn, nhưng nàng lại không thể làm được gì. nàng giống như một con rối gỗ, chẳng thay đổi được gì cả. trong lúc tô linh vận còn đang trầm tư, la trinh đã tung ra một quyền. ầm ầm khí lưu do sức mạnh cường đại sinh ra làm tô linh vận và khê ấu cầm đứng không vững. đinh vũ điệp và a phúc thì vẫn lẳng lặng đứng im. Nhìn về phía La Trinh ra quyền. Ấm ẩm Ẩm. cú đánh này nện vào vách chân tuyệt làm cả vách tường rung lên, từng vết đứt bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên những vết đứt kia lại tự mình lành lại, nhanh chóng biến mất. Một quyền hay của La Trinh, thất bại. Chương 955. Hừ hừ, ngay cả La Trinh cũng không phá được thì còn ai có thể phá được. Khề ấu cầm cũng không phục nói. Ba người các nàng đều hết lòng hết dạ cố gắng bảo vệ mặt mũi cho phu quân của mình. À Phúc cũng lời để ý đến sự càn quấy của những cô gái này. Hắn nói thẳng với La Trinh, nếu đã thử rồi thì nên sử dụng lệnh bài chữ Trần đi. Ta đã nói rồi, với thực lực của ngươi, không thể mở được vách chân tuyệt đâu. Nhưng La Trinh lại cười nói, không cần. Nói xong, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cuốc. Nhìn thấy cái cuốc trong tay La Trinh, cuối cùng trên mặt A Phúc cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắc tinh. La Trinh gật đầu. Lúc này hắn vung thẳng cuốc hắc tinh trong tay, chém mạnh lên vách chân tuyệt. Rầm rầm, cuốc hắc tinh vừa vung lên, vách chân tuyệt vỡ tan. Với quốc khắc tinh, vách tường vô cùng chắc chắn này cũng giống như một tờ giấy mà thôi. Sau đó, là chỉ mới nói, ngươi luôn ở trong tiên phủ, vậy mà cũng biết cái quốc đào mỏ này sao? À Phúc cười nhẹ, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần biến mất, hắn chỉ nói, trong vũ trụ, có rất nhiều trình sĩ nhàm chán đã từng chế tạo ra đủ loại bảng thân binh, nhưng bia hoàn vũ vạn linh là được truyền báo rộng rãi nhất. Sau khi bia vạn linh được tạo ra, các tộc lớn đều khắc lại. Hệ có thần khí trí tốt nào được sinh ra thì bia vạn linh đều có thể cảm nhận được và tên của nó sẽ xuất hiện ở trên bia. Bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Là trình liền nhíu mày. À Phúc gật đầu, nói tiếp, nếu ta nhớ không lầm thì quốc Hắc Tinh này là thần khí trí tôn, nó được xếp vào khoảng hạng 900 trở xuống. Luật nhân quả của quốc Hắc Tinh đúng là luật nhân quả cấp cao, nhưng nó cũng chỉ là một cái quốc đào mỏ mà thôi, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính của nó. Nếu lúc trước khi được rèn thành một cái quốc, quốc Hắc Tinh được rèn thành một loại kiếm nào đó thì chắc còn có thể tăng thêm trăm hạng. Nghe đến việc xếp hạng, La Trinh gật đầu, hắn biết rất ít về tình hình ở thượng giới, nên vô cùng tò mò với bia Vạn Linh. Hắn liền mở miệng hỏi, trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh có hơn vạn binh khí, nằm tất cả nó đều là thần khí trí tôn sao? À Phúc lắc đầu, nói, số lượng thần khí trí tôn trong vũ trụ rất ít, hơn vạn thần khí trí tôn ư. Ở trong một vũ trụ nhò nhò không chứa được nhiều như vậy đâu. Một vũ trụ nhò nhò, vẻ mặt La Trinh ngạc nhiên. Trong vũ trụ này bao gồm 10 vạn đại giới. Mà phạm vi một đại giới cũng rộng lớn tới mức La Trinh khó có thể tưởng tượng được, vậy mà A Phúc lại cảm thấy vũ trụ rất nhỏ. Từ những lời này thì vũ trụ này cũng có giới hạn. Giới hạn của vũ trụ là cái gì? Sau đó thì là gì? Vấn đề này đã lên đến phạm trù mà La Trinh khó có thể hiểu được, cũng không phải thứ mà bây giờ La Trinh cần tìm hiểu. Hắn chỉ muốn biết thêm tin tức về bảng vạn linh hỗn độn thôi. Chỉ cần luyện chế ra được một thần khí trí tôn thì cơ bản đều có thể xếp vào 3.000 cái tên đầu tiên trên bia vạn linh mà sau ba nghìn đều là thần khí nhưng trong một trăm cái tên đầu tiên trên bảng vạn linh hỗn độn vũ khí ở mười hạng đầu đều vô cùng đặc biệt sau này ngươi phi thăng lên thượng giới tự nhiên sẽ biết a phúc mở miệng nói huống hồ đã rất lâu rồi ta chưa thấy bia hoàn vũ vạn linh bia vạn linh cũng không phải được làm ra từ tảng đá lạnh như băng các vũ khí trên đó sẽ căn cứ vào cảm ứng của bia vạn linh mà liên tục thay đổi qua bao nhiêu năm quốc khắc tinh chỉ có thể dùng để lấy quạng sợ rằng thứ hạng cũng đã rơi khỏi một hạng đầu rồi La Trinh im lặng gật đầu. Đối với La Trinh, quốc hắc tinh cũng không phải thực sự là vũ khí. Nhưng rất nhiều lúc, quả thực nó có thể phát huy tác dụng không nhỏ, được rồi, cuối cùng vẫn phải dùng quốc hắc tinh để phá vách chân tuyệt. Bây giờ hãy đưa ta đến chân tuyệt lộ đi. A Phúc gật đầu, đi theo ta. Được A Phúc dẫn đường, La Trinh và ba cô gái tiếp tục đi về phía trước. Giống như thiên biểu đạo nhân đã nói, tiên phủ này quả thực lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của La Trinh. Sau khi đi được một lúc, La Trinh nhìn thấy cảnh vật xung quanh đã lạng lẽ thay đổi. Tường cao ngói xanh ban đầu đã không thấy đâu nữa, xung quanh bắt đầu hiện vẻ trống chảy. Các loại hoa cỏ hiếm lạ nở rộ hai bên đường, ở giữa còn có một con đường đất nhỏ. Đó là một đường bờ ruộng như ở trong trai cac loai thôn nhỏ bình thường mà thôi, nhưng bờ ruộng này rất hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua. Nó kéo dài đến nơi rất xa, không nhìn thấy điểm cuối. Tới rồi. À Phúc nói. Nhìn thấy con đường nhỏ này, vẻ mặt La Trinh, Ninh Vũ Điệp và hai cô gái còn lại đều khó hiểu đây chính là chân tuyệt lộ ư la trình không nhịn được mở miệng hỏi a phúc gật đầu đúng vậy đây là chân tuyệt lộ tổng cộng có sáu giai đoạn mỗi khi vượt qua một giai đoạn ngươi sẽ nhận được một tấm lệnh bài nhưng ta khuyên ngươi chỉ nên thử thách ở giai đoạn đầu tiên bởi vì mấy giai đoạn sau bây giờ ngươi không vượt qua được cũng chỉ là đường bờ ruộng nhỏ mà thôi có gì khó chứ khê ấu cầm cười ngươi có thể thử tuy tư duy của a phúc có chút chậm chạp nhưng dù sao hắn cũng là linh hồn sống sờ sờ Nên khi nghe thấy vậy liền thàn nhiên nói, để ta thử. Khê ấu cầm mỉm cười, nói xong liền muốn bước lên bờ ruộng thật. Nhưng La Trinh kéo khê ấu cầm lại, sau đó mới hỏi, chân tuyệt lộ này có nguy hiểm đến tính mạng không? Chân tuyệt lộ cũng không phải là ảo trận, tất cả các thử thách trên đây đều là thật, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Á Phúc nói, thông thường, chân tuyệt lộ được chuẩn bị cho võ giả từ thần hải cảnh trở lên, đương nhiên một số võ giả sinh từ cảnh xuất sắc cũng có thể đi qua nhưng võ già sinh tử cành thì cùng lắm cũng chỉ có thể đi qua giai đoạn đầu tiên nghe thấy vậy la trinh trực tiếp túm khê ấu cẩm về may mà con túm được nàng với thực lực thực sự của khê ấu cẩm lúc này chỉ sợ đi lên chân tuyệt lộ cũng chẳng kiên trì được bao lâu lời này của a phúc đã khiến cho đám người ninh vũ điệp lo lắng ba cô gái cũng không muốn la trinh phải mạo hiểm tính mạng tô linh vẫn không nhịn được nên mở miệng ngăn cản la trinh nếu có nguy hiểm thì chi bằng lần này bỏ qua đi chờ sau này tu vi của ngươi tiến bộ rồi lại đến đinh vũ điệp cũng nhíu mày gật đầu vừa mới đột phá sinh tử cảnh nếu tùy tiện thiêu chiến thì quả thật rất không sáng suốt la trinh nhìn bờ ruộng kéo dài đến vô tận và cân nhắc một lúc lúc ở đại điển song tu ông lão thần bí kia đã đút cho hắn một viên đan dược lúc ấy hắn cũng không thấy có phản ứng gì nhưng trong khoảng thời gian gần đây la trinh ngạc nhiên khi phát hiện ra trong đan điển của hắn lại có sự biến đổi kỳ diệu chân nguyên vốn đang dần dần ngưng kết lại không ngờ dường như lúc này lại có xu hướng hóa lỏng hơn nữa Hắn cảm nhận được tốc độ tăng tu vi của mình nhanh hơn gấp mấy lần. Tuy ông lão kia nói vô cùng khinh thường, coi đan dược này là rác rưởi, nhưng La Trinh hiểu rõ, đan dược này đã được mở linh trí, đã vậy còn có thể chạy trốn, còn có thể tấn công người khác, thậm chí thức lực của nó cũng không tệ lắm. Nhưng dù đan dược này có là rác rưởi, thì La Trinh cũng khó có thể tưởng tượng được hết tác dụng của nó. Tóm lại, tốc độ tu luyện của La Trinh đã tăng lên rất nhiều. Tuy hai tháng này... Hơn phần nửa thời gian hắn đều bầu bạn với Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm, chỉ dành một phần nhỏ thời gian cho tu luyện, nhưng La Trinh lại mơ hồ cảm nhận được tu vi của mình đã dần chạm tới ranh giới rồi. Chỉ sợ hắn sắp phải đón lấy tiểu thiên kiếp lần thứ hai, thăng cấp lên sinh tử cảnh nhị trọng. Với thực lực hiện tại của La Trinh, từ trung vực quay về đông vực, tiến vào trong tiên phủ cũng không phải việc gì khó, Ninh Vũ Điệp nói cũng có lý. Nhưng La Trinh vẫn lắc đầu, nếu đã đến đây, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. À Phúc lại cười khẩy. Ta biết ngươi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, cho nên chỉ nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Thực lực của ngươi có thể so với thần hải cảnh, nhưng như vậy cũng chỉ mới có thể đột phá được giai đoạn thứ nhất của chân tuyệt lộ. Chỉ cần lấy được một tấm lệnh bài thì cũng đã không tồi rồi. Dù sao chỉ cần mở ra phường luyện khí, hoặc mở được tàng thư các thì cũng sẽ vô cùng có lợi cho ngươi. Nên thật ra ngươi cũng có thể thử một lần. Khê ấu cầm khó chịu nói, vậy lỡ như là Trinh bị thương, ngươi có chịu trách nhiệm không? À Phúc coi như không nghe thấy.